Trở lại thái tử phủ đã đa khuya, một ngày đánh tam tràng, Linh Thứ vẫn là cảm giác có chút mỏi mệt, đối với hạ đào chi phất phất tay, đi chuẩn bị nước ấm. Là, hạ đào chi đồng ý, lui đi ra ngoài, thực mau liền liền có người chuyển đến thùng gỗ cánh hoa chờ Đi xuống đi, nhìn ghé vào trên bàn nói chuyện đều lười đến nói Linh Thứ, lãnh mộ hàn đem hạ hà nhân đều khiển lui xuống, nhéo nhéo Linh Thứ cái mũi nhỏ, đều như vậy mệt nhọc còn muốn tẩy sao. Ngô dơ, Linh Thứ nhăn lại cái mũi nói một câu, chỉ là thân thể lại không có động, hiển nhiên là lười. Lánh mộ hàn cười cười, cũng không có nói cái gì nữa, giúp Linh Thứ cầm quần áo cởi, ôm đến thao tắm, sau đó liền bắt đầu thoát quần áo của mình. Linh Thứ cảm giác được đến lánh mộ hàn đem nàng ôm vào thao tắm, Thủy ôn ôn vừa lúc, nhìn không được thoải mái mà nhẹ ân một câu, chính là vô tình một tiếng lại là lộ ra vô cùng dụ hoặc. Phao phao, Linh Thứ đột nhiên mơ mơ màng màng mà nhớ tới kia mấy cái còn ở trong phủ nữ tử, các nàng này cũng quá an tính đi, nàng đều mau quên các nàng tồn tại, có lẽ là bị phía trước ba cái kết cục dọa tới rồi, bất quá như vậy nàng cũng bớt lo. Đột nhiên cảm giác thùng gỗ trở nên có chút tễ, nửa hít mở mắt ra, không biết khi nào lãnh mộ hàn đã thoát đến chống chân mà vào được, Linh Thứ lại lần nữa đem đôi mắt nhắm lại, nàng là thật không sư lực, đặc biệt là ôm nước ấm tắm, cả người mỏi mệt một dãn ra liền càng thêm không nghĩ động lãnh mộ hàn nhìn nàng bộ dáng nhìn không được buồn cười linh nhi nếu mệt mỏi kia phu quân ta thấy linh nhi tẩy tốt không linh thứ nơi nào còn có sức lực đi quản lãnh mộ hàn trên dưới tề tay chỉ là mơ hồ cảm giác môi bị ngăn chặt sau đó vốn là vây lại một thiếu dưỡng trực tiếp ngủ rồi lãnh mộ hàn có chút giờ khóc giờ cười thân thể phản ứng chỉ có thể bị hắn ngạnh sinh sinh mà áp xuống đi ai hôm nay phu quân ta liền buông tha ngươi Đem Linh Thứ ôm ra lau khô, lại là tự mình cấp Linh Thứ thay sạch sẽ áo trong. Hiện giờ hắn làm những việc này làm nhưng thuật tay, ha ha, nhân ra đều là thê tử hầu hà trưởng phu, bọn họ lại là đảo lại, bất quá hắn lại là bình chân như vậy, có thể thường thường sờ lên một phen, cớ sao mà không làm đâu. Một giấc ngủ đến bình minh, Linh Thứ lên thời điểm thiên đã đại lượng, đột nhiên ngồi dậy, không xong. Mộ hàn nhất định là xem nàng mệt cho nên khiến cho tưởng nàng ngủ nhiều một lát dù sao nàng tỷ thí xong rồi chính là linh thứ tỷ thí là xong rồi ký hỏa nhi còn không để yên đâu đào chi linh thứ đối với cửa hô hà đào chi chạy nhanh đi đến linh thứ hơi mang trách cứ nói như thế nào không gọi ta hà đào chi ủy khuất chủ tử ta kêu ngươi nha chính là kêu không tỉnh a nàng tổng không thể dùng một chậu nước bát chủ tử đi như vậy bị chết thảm hại hơn được không ách phải không nàng ngủ đến có như vậy chết sao Linh Thứ ho nhẹ một tiếng, hiện tại khi nào? Mau buổi trưa, sợ là bỏ lỡ trận đầu, Hà Đào Chi nhược nhược nói. Nga, còn Hảo, chỉ là bỏ qua một hồi, kia chạy nhanh cho ta rửa mặt chải đầu đi. Linh Thứ chính mình ăn mặc quần áo, làm Hà Đào Chi chuẩn bị nước ấm khăn. Đãi chuẩn bị cho tốt sau, Linh Thứ ngồi trên trước bàn trang điểm. Chủ tử, Hà Đào Chi nhất biên giúp nàng thúc khởi nam tử kiểu tóc, một bên nói, nhị hoàng tử nàng hôm qua có triệu kiến thuộc hạ. Nga, Linh thứ khe chạm mày, hắn nói gì đó, chẳng lẽ là lại có cái gì động tác? Hắn hỏi thuộc hạ, chủ tử ngươi gần nhất có hay không dị thường? Hạ Đào Chi đúng sự thật bẩm báo. Dị thường, hắn là phát hiện cái gì sao? Linh thứ khó hiểu. Ân chính là đối thái tử điện hạ, có cái gì dị thường? Hạ Đào Chi nghĩ nghĩ, giải thích nói. Ngươi là nói hắn bắt đầu hoài nghi. Thuộc hạ nhưng thật ra cảm thấy, nhị hoàng tử càng như là lo lắng. Hạ đào chi nghĩ đến phía trước lãnh trạch phong biểu tình cùng lời nói. Lo lắng, ân, điều này cũng đúng bình thường, rốt cuộc nàng cái này quân cờ hiện giờ giá trị vẫn là rất lớn, nếu là nàng phản bội hắn. Như vậy hắn đã có thể nguy hiểm. Ngươi nói như thế nào, Linh Thứ hỏi. Hết thảy vô dị, thuộc hạ thấy thái tử phi còn thường xuyên tưởng niệm nhị hoàng tử. Hạ Đào Chi thật cẩn thận mà nói, âm thầm quan sát đến Linh Thứ biểu tình. Linh Thứ cười, tán thưởng nhìn nàng một cái, còn tính thông minh. Rửa mặt, chải đầu xong, Linh Thứ đuổi tới Đấu Linh Tràng, lấy tuyệt đối tính áp đảo thực lực chiến thắng hai gã nam tử. Từ đây xong hệ dị năng ký hỏa nhi bắt đầu bị mọi người biết được. Thông qua khảo hạch danh sách định ra, ba ngày sau toàn thể khởi hành đi trước dập Nam Quốc cùng Tề Dự quốc chỗ giao giới Lăng Sơn, nơi đó cũng là thánh linh điện nơi. Lãnh mộ Hàn vốn định cùng Linh Thứ hảo hảo qua 3 ngày hai người thế giới, bất đắc di đấu Linh đại hội vừa mới kết thúc, còn có rất nhiều giải quyết tốt hậu quả sự tình yêu cầu xử lý, này không, Linh Thứ chỉ dẫn theo đào chi cùng thiệu lỗi ra tới đặt mua chuyến này vật phẩm. Ngươi thật muốn đi, thiệu lỗi theo ở phía sau chưa từ bỏ ý định mà lại hỏi một lần, kia chủ tử làm sao bây giờ? Ngô bảo mật, Linh Thứ chớp chớp mắt, cong môi cười. Uy. Ngươi cũng không nên đã quên trong phủ còn có một đống như lang tựa hổ nữ nhân đâu. Tiểu tâm chờ ngươi trở về thái tử phủ đều đổi chủ. Hừ, nguyền ruộng ngươi, nguyền ruộng ngươi, làm ngươi không mang theo ta đi. Người khác không biết, nhưng ta chính là nhìn thánh linh điện bị tuyết tế lão nhân thân thủ đưa đến ngươi trên tay. Hiện tại cư nhiên không mang theo ta, liền cái cửa sau đều không khai. Thiệu lỗi ở trong lòng hung hăng mà nói. Linh thứ lại là không vội, nhướng mày, ta không phải lưu ngươi ở trong phủ sao. Ngươi giúp ta nhìn chằm chằm bái, nếu ai chạm vào ta mộ hàn, ngô, liền đem nàng tóc cạo hào. Hắn đảo, nàng không mang theo hắn cư nhiên là làm hắn hỗ trợ nhìn trong phủ những cái đó nữ nhân. Quá đại tài tiểu dụng có hay không? Bất quá cạo nữ nhân đầu tóc, chiêu này thật đúng là tổn hại, quả thực độc nhất phụ nhân tâm, thiệu lỗi nghẹn miệng bĩu môi lại nhài. Hà đảo chi nhìn thiệu lỗi đối linh thứ bất kính, có chút không tán đồng, tuy rằng đã biết chủ tử tính tình nhưng nàng vẫn là làm không được giống thiệu lỗi như vậy không có tôn ti, linh hồn của nàng đã đem Linh Thứ coi là chủ nhân, đó là đến từ linh hồn thần phục, cho nên đến nay cũng không dám có nửa điểm vượt mức. Độc, Linh Thứ nhìn về phía nàng, cười đến lệnh người có chút sờn tóc gáy. Thiệu lỗi sửng sốt, lập tức phản ứng lại đây duy nữ tử khó dưỡng cũng, há miệng thở dốc ách, cái kia, ta vừa rồi nói gì đó tới, tê, ta như thế nào không nhớ rõ, ai nha, gần nhất không ngủ hảo, Chỉ nhớ cũng đi theo biến kém Nga, không ngủ hảo Ta giúp ngươi muốn hay không Làm ngươi trường ngủ không dậy nổi Linh Thứ âm chắc chắc mà nói Đang lúc hai người đầu võ mồn đầu đến hang say Bên tai chuyển đến một nữ tử bén nhọn thanh âm Ngươi này chết cậu ta đánh chết Không tiền đồ Thế nhưng cho ta mất mặt Ô ô ô ô Cái này kêu thanh rất quen thuộc đâu Linh Thứ không hề trêu đùa thiệu lỗi Nhìn nhìn phía trước Chỉ thấy một đám người vây quanh một nhà xa hoa mà khách điếm Linh thứ đi qua Đào chi cùng thiệu lỗi có nhãn lực tiến lên Làm vây quanh người nhường ra một cái tiểu đạo Linh thứ thông suốt mà đi tới đằng trước Ân Này không phải cái kia cùng nàng tỷ thí nữ tử sao Còn có kia chỉ đại cầu Chỉ thấy nữ tử trong tay cầm roi Dùng sức mà quất đánh đại cầu Đại cầu nhân đau phát ra ô ô mà tiếng kêu Ý đồ dùng miệng lôi kéo nữ tử vạt áo Thê lương mà thỉnh cầu Nhưng là nữ tử lại là mặc kệ Như cũ hung hăng mà đánh Không có nửa phần lưu tình Linh thứ trong lòng trầm trầm Buồn cẩu Không biết đánh trả sao Tuy rằng biết khế ước sau ma thú sẽ chung với chính mình chủ tử Cho dù là bị vứt bỏ bị ngược đãi Cũng sẽ không đổi biến trung tâm Nhưng là nàng vẫn là có chút khí Hoặc là nói là không đành lòng Động vật cùng người không giống nhau Nếu hiện tại bị đánh chính là một người Nàng có lẽ còn không nhất định muốn cứu Bởi vì nhân tâm là sẽ biến Có lẽ ngươi là hảo tâm cứu nàng Có lẽ nàng bị cứu kia một khắc là cảm kích ngươi, nhưng là thời gian lâu rồi cái loại này cảm kích sẽ chậm rãi biến đạm, ăn nhờ ở đậu không có bao nhiêu người là chịu được. Đến lúc đó, nàng sẽ không lại nhìn đến ngươi đối nàng hảo, ngược lại ngươi đối nàng càng tốt, nàng càng cảm thấy ngươi là bố thí nàng, đồng tình nàng, làm nàng không có tôn nghiêm, nàng có lẽ còn sẽ hận ngươi. Chính là động vật liền không giống nhau, chúng nó tâm tư thực đơn thuần, vĩnh viễn sẽ không giống nhân tâm giống nhau thiện biến, cho nên nàng cũng có thể không cần phòng bị. Kêu, kêu la cái gì, đều là ngươi làm ta thua, ta hôm nay liền đánh chết ngươi cái này ăn cây táo, rào cây sung đồ vật. Nữ tử khuôn mặt dữ tợn, lại vẫn đem chính mình đầu khí rót vào roi chung. Trung quanh xem người rất nhiều, sôi nổi phe phẩy đầu, có không tán thành nàng kia, cũng có đồng tình kia cầu, nhưng là chung quy không ai ra tay ngăn lại, gần nhất đó là người khác ma thú, bọn họ không quyền lợi quản, thứ hai này ma thú cũng đã nhận chủ, liền tính bọn họ quản. Cũng không chiếm được nó, đương nhiên, điểm này mới là trọng điểm. Tâm tắc, nữ nhân này so ngươi còn độc, thiệu lỗi ở một bên xem đến không khỏi trà sát bà vai. Linh Thứ hoành hắn liếc mắt một cái, ngoan ngoan mà làm thiệu lỗi câm miệng, mắt thấy roi lại muốn đánh hạ. Linh Thứ lập tức chém ra một đạo đầu khí thẳng đánh nữ tử trong tay roi, roi nháy mắt chấn vỡ. Nữ tử sửng sốt, trong cơn giận dữ mà trừng mắt nhìn lại đây, vừa định chửi ầm lên, nhìn đến là Linh Thứ, trong mắt hận ý càng sâu. Cắn răng là ngươi Linh thứ không có lý nàng Đi lên trước đi vào đại cầu bên cạnh đốn xuống dưới Sờ sờ đầu của nó Đại cầu tựa hồ gặp thân nhân ô ô hai tiếng Hướng linh thứ lòng bàn tay thượng có cọ Ngươi chuẩn bị như thế nào xử trí nó Linh thứ cũng không ngẩn đầu lên mà nhàn nhạt hỏi Chính là nhàn nhạt trong giọng nói lại tựa hồ hỗn loạn lửa giận Nữ tử tựa hồ không có dự đoán được linh thứ sẽ như vậy hỏi Nhìn linh thứ có chút đau lòng biểu tình Cười nhạo một tiếng a, ta ma thú ta ái như thế nào xử trí liền như thế nào xử trí, ngươi quản được sao? Linh thú con ngươi lạnh lánh, vuốt đại cẩu tay âm thầm thử dùng khống quỷ phương thức đem nó khống chế được, cong cong môi, ngươi nói nó là của ngươi, nàng chính là của ngươi. Đương nhiên, chúng ta chính là khế ước, nữ tử kiêu ngạo mà ngửa đầu, hừ, như thế nào, ngươi muốn, nàng đương nhiên kiêu ngạo, ma thú cũng không phải là mỗi người đều có, chính là nàng chẳng những có, còn có rất nhiều. Chỉ là một lần chỉ có thể khế ước một cái, cho nên nàng dùng không thích liền sẽ giết ma thú, sau đó một lần nữa khế ước một cái. Linh Thứ cười, quay đầu nhìn nàng, trộm ta ma thú còn dám như vậy kiêu ngạo. Lời này vừa nói ra, chung quanh ồn ào náo động, trộm ma thú. Làm nửa ngày này không phải nàng kia, khó trách, nếu không ai sẽ như vậy hành hung chính mình ma thú. Bọn họ như vậy tưởng cũng không vì quái, gần nhất nữ tử không phải tề dự quốc người. Bọn họ cũng không biết nàng phụ thân nhiều có vàng, thứ hai giống nàng như vậy đối đãi chính mình ma thú người sát thật không nhiều lắm, chính là thái tử phi liền không giống nhau, có quyền thế có vàng, nháy mắt ở đây người đều lựa chọn tin tưởng linh thứ. Nữ tử trào phúng mà nhìn linh thứ, ma thú của ngươi, ha, ta xem ngươi là tưởng ma thú tưởng điên rồi đi. Linh thứ không chút hoang mang mà đứng lên, ý của ngươi là nói, nó là của ngươi. a nó đương nhiên là của ta, Nữ tử cười lạnh một tiếng, trong lòng phẫn nộ không thôi, nàng đồ vật, chính là nàng không thích, nàng muốn vứt bỏ, nàng cũng tuyệt không cho phép nàng người được đến, chính là tưởng cũng không được. Đừng cử động khí, linh thứ tựa hồ thực khoan dung ôn nhu nói, ngươi nói nó là của ngươi, vậy ngươi muốn như thế nào chứng minh? Nếu là bổn phi có thể chứng minh nó là của ta, ngươi có thể tưởng tượng hảo ngươi muốn gánh vác hậu quả, đánh cắp hoàng thất ma thú, liền tính ngươi không phải tề dự quốc, cũng giống nhau khó thoát vừa chết. Bổn phi tin tưởng quý quốc quốc quân nhất định sẽ cho bổn quốc một công đạo Uy hiếp Nàng cư nhiên uy hiếp nàng Nữ tử trong cơn giận dữ Bất quá lại có chút tiểu hư vinh ở trong đó bắc ảnh Linh Thứ như vậy nói còn không phải là nhìn chúng nàng ma thú sao Cố tình kia ma thú vẫn là nàng không cần dư lại Mà xem Linh Thứ lời nói liền biết nàng hoàn toàn không hiểu ma thú Ma thú một khi bị người khế ước liền sẽ lấy này là chủ Chứng minh Kia còn không đơn giản sao Bất quá là một cái chưa thấy qua ma thú người, hừ, nàng liền xem nàng đến cuối cùng muốn như thế nào vì chính mình xong việc, nàng muốn nàng thân bại danh liệt, vừa lúc vừa báo ngày đó chi thù. Thiệu lỗi ở một bên xem đến đều tưởng vỗ tay trầm trồ khen ngợi, tâm tắc, rõ ràng là chính mình cường thủ hào đoạt, lại đem người khác nói thành kẻ trộm chính yếu chính là nàng kia đương nhiên lại đoan trang uy nghiêm địa khí thế, giống như còn thật là như vậy một chuyện, chính là hắn đều phải tin tưởng kia ma thú là nàng Hảo Ta đây liền chứng minh cho ngươi xem, ngươi cũng không nên hối hận. Nữ tử dơ dơ lên đầu, trong lòng đắc ý, nàng đã có thể tưởng tượng ra bác ảnh linh thứ nan kham, cùng bị mọi người khinh bỉ trào phúng mà cảnh tượng. Trung quanh vây xem mọi người thấy nữ tử cũng nói được thật là chắc chắn, sôi nổi đều dối dài quá cổ chờ đợi kết quả. Nhìn về phía đại cầu, nữ tử sắc mặt hơi trầm xuống, xúc sinh, còn không cho lăn lại đây. Dứt lời sau một lúc lâu cũng không thấy đại cậu có động tính gì, nhìn chung quanh người đã bắt đầu chỉ chỉ trò trò, nữ tử lại hô một lần, chính là đại cậu vẫn là không để ý tới nàng, linh thứ âm thầm thúc giục không quỷ thuật, chỉ là đại cầu rốt cuộc không phải quỷ, nàng căng không được bao lâu, xem ra muốn tốc chiến tốc thắng. Ngay sau đó, liền thấy đại cậu kéo bị thương mà thân thể đứng lên, nữ tử còn không có tới kịp cao hứng, đại cậu cũng đã tới rồi linh thứ trước mặt, thân mật mà dùng đầu có có linh thứu. Chân tướng không cần nói cũng biết. Tại sao lại như vậy? Nữ tử kêu đại cầu, chỉ là đại cầu giờ phút này trong mắt chỉ có linh thứ. Chuyện này không có khả năng. Nữ tử lúc này mới kích động, đồng thời đầu óc cũng ngốc. Nó vẫn là phụ thân hoa số tiền lớn tìm người giúp nàng khế ước. Tuyệt đối không có khả năng có sai. Các ngươi tin tưởng ta, nó thật là ta khế ước. Ta nói cô nương, đây là ngươi không đúng rồi. Không phải ngươi liền không phải ngươi, như thế nào có thể trộm ma thú đâu. Chính là, chẳng những trộm chúng ta thái tử phi ma thú còn như thế ác độc mà quất nó, ngươi này cũng quá kiêu ngạo quá không đem chúng ta tể giữ quốc để vào mắt. a kỳ thật a ta sớm nhìn ra tới này ma thú không phải nàng, các ngươi không biết, đấu linh đại hội thời điểm nàng còn dùng cái này ma thú đối phó thái tử phi đâu, thật là không biết xấu hổ, không biết tự lượng sức mình. Nữ tử nghe vậy trong lòng lại khuất nhục lại phẫn nộ, hung hăng mà chừng hướng Linh Thứ, chỉ là Linh Thứ căn bản không cho nàng cơ hội phản bác, đối mặt mọi người nghị luật, Linh Thứ nâng lên tay phải, ý bảo mọi người an tĩnh. Tất cả mọi người đều đừng nói nữa, Tể dự quốc lấy nhân trị thiên hạ, chuyện này liền đến đây là ngăn, tin tưởng vị cô nương này cũng có hổ thẹn chi ý, sẽ không tái phạm, đúng không? Là ngươi động tay chân, nữ tử muốn giải thích nhưng sự thật bái ở trước mắt, nàng nói như thế nào đến thanh hung hăng mà trừng mắt Linh Thứ, móng tay đều khảm tới rồi thịt. Linh Thứ vẫn như cũ vẻ mặt bình tĩnh, bổn phi có thể tha thứ ngươi một lần, nhưng ngươi nếu là lại chấp mê bất ngộ. Linh Thứ nói đến một nửa không có nói thêm gì nữa, thiệu lỗi xoay chuyển trong mắt, đột nhiên lớn tiếng nói, Thái tử phi, đều đến nước này nàng còn muốn rảo biện vu hám Thái tử phi ngài, không thể buông tha nặng, nếu không tể giữ quốc uy nghiêm ở đâu. Có thiệu lỗi kéo, trong đám người không yêu ái quốc mà đều sôi nổi hưởng ứng lên không sai ở chúng ta tề dự quốc còn dám như thế kiêu ngạo đem nàng đuổi ra đi trung quanh thanh âm càng ngày càng vang nữ tử sắc mặt trắng bạch rốt cuộc bị sủng lớn lên trước nay đều là bị người nịnh bợ muốn cái gì có cái gì chưa từng có bị người như vậy đối đãi quá mà nay nàng lại nhảy vào hoàng hà tẩy không rõ bị mọi người chỉ trích như vậy tranh lệch làm nàng nước mắt không khỏi thẳng rớt oán hận mà nhìn linh thiếu chỉ là nàng oán hận linh thú căn bản không bỏ ở trong mắt, nàng sẽ lưu mấy chỉ quỷ nhìn chằm chằm nàng, nếu là nàng dám trả thù, nổi lên không nên khởi tâm tư, như vậy không nên trách nàng tàn nhẫn độc ác. Linh thú sờ sờ đại cẩu đầu, chúng ta đi thôi. Nữ tử có lúc trước giáo huấn không dám nói thêm nữa cái gì, chỉ là thầm hận mà trừng mắt linh thú rời đi bóng dáng, thực hảo. Bắc ảnh linh thú, ngươi cho ta nhớ kỹ, ta nhất định sẽ nói cho cha, hôm nay chi nhục, còn có ngày ấy chi thù. Ta thề, ta một ngày nào đó sẽ nhất nhất hoàn lại với ngươi. Ta muốn ngươi quỷ gối ta trước mặt xin tha, nhất định. Linh Thứ đem đại cầu ôm trở về thái tử phủ, làm người trên mặt đất phô một tầng khăn lông, lại đem đại cầu đặt ở mặt trên, lại sai người chuẩn bị nước ấm, tự mình vì nó lau chùi miệng vết thương. Thiệu lỗi ôm vai dựa vào trên cửa, như suy tư gì nhìn kia chỉ đại cầu. Linh Thứ hoành hắn liếc mắt một cái, ngươi thực nhàn, vừa lúc hôm nay chúng ta cái gì cũng chưa mua, Ngươi cùng đào chi nhất khởi đi đặt mua đi Nàng biết muốn mua cái gì Thiệu lỗi cắt một tiếng Còn không phải là không nghĩ cho hắn biết Nàng dùng biện pháp gì làm này Chỉ ma thú không nghe kia nữ nhân ngược lại nghe nàng sao Hắn mới không hiếm là biết đâu Hừ, hắn một chút cũng không hiếu kỳ. Trong phòng chỉ để lại linh thứ cùng kia chỉ đại cẩu Đại cẩu tựa hồ đã khôi phục thần trí, Nhìn đến linh thứ ô ô mà dáng nàng thân cận một lát liền Muốn cáo biệt đi tìm nó chủ nhân Linh thứ sắc mặt lạnh lùng Dùng tay chọc chọc đại cầu đầu Nàng đều như vậy đánh ngươi Ngươi còn sẽ đi làm cái gì Liền tính là ma thú ngươi có thể hay không Cũng có chút đầu óc a Nàng không cần ngươi Ngươi chính là trở về cũng không có gì kết cục tốt Buồn cầu Đại cầu tựa hồ nghe đã hiểu cái gì Ô ô mà có chút mất mát mà ghé vào trên mặt đất Một bộ hữu khí vô lực bộ dáng Linh thứ cũng là ghé vào trên bàn thở dài một hơi Không phải nàng muốn đả kích nó Nàng chỉ là không nghĩ làm nó đi chịu chết Chính là nàng cũng minh bạch khế ước thứ này, khế ước chính là khế ước, trừ phi là ma thú khế ước giả, nếu không khế ước là vô pháp bị giải trừ, nhưng nữ nhân kia nhưng không giống như là sẽ giải trừ khế ước chủ, như vậy đại cầu trở về kết cục cũng chỉ có vừa chết lãnh mộ hàn trở lại thái tử phủ nhìn đến chính là như vậy một cái cảnh tượng một người một cầu, một cái bò trên bàn một cái nằm sấp xuống đất thượng đều là mày ủ mặt ê hắn đã nghe nói, trong lòng cũng đại khái đoán được linh thứ ý tưởng đi qua xoa xoa linh thứ đầu Làm sao vậy, ủ dũ. Linh Thứ ngẩn đầu nhìn lánh mộ hàn liếc mắt một cái, lại liếc trên mặt đất đại cầu liếc mắt một cái. Không nghĩ làm nó tiếp tục đi theo nó khế ước giả. Lãnh mộ hàn nói thẳng ra nàng ý tưởng. Linh Thứ gật gật đầu, đúng vậy, chính là này chỉ bổn cầu. Lãnh mộ hàn cong lưng, nếu là vi phu có thể thế Linh Nhi giải quyết nan đề, Linh Nhi muốn như thế nào đáp tà vi phu? Ngươi có biện pháp? Linh Thứ nghe được lánh mộ hàn như vậy nói, ánh mắt sáng lên. lãnh mộ hàn nhìn Linh Thứ ôn nhu cười, hắn Linh Thứ nên như vậy có sinh khí, như thế nào đáp tạ? Đáp tạ, Linh Thứ chấp chớp mắt, nàng đều là hắn A, còn muốn như thế nào đáp tạ? lãnh mộ hàn thấy ngày thường còn sẽ chủ động chủ động Linh Thứ giờ phút này một chút cũng không thông suốt, dứt khoát trực tiếp đem vòng tay chủ Linh Thứ eo một cái dùng sức đem Linh Thứ mang theo lên, cúi đầu liền hôn lên Linh Thứ môi đỏ. Linh Thứ ngẩn người mới phản ứng lại đây lánh mộ hàn nói đáp tạ là chỉ cái này, sắc mặt đỏ lên. Mộ hàn thật sự càng ngày càng tệ, làm gì đều không quên ăn nàng đậu hủ. Lánh mộ hàn nghĩ lập tức liền phải cùng Linh Thứ phân biệt một đoạn thời gian, không khỏi hôn mà kịch liệt chút, thẳng đến Linh Thứ xuyên bất quá đi mới buông tha nặng, liếm liếm môi, ân, hương vị không tồi, cái này lễ vật vi phu thực thích. Linh Thứ phồng lên bị hôn sưng lên miệng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái đem nàng cái kia đứng đắn nghiêm túc mộ hàn còn cho nàng lãnh mộ hàn lại dường như không có nhìn đến cái gì cũng không biết giống nhau đi hướng đại cầu đại cầu tựa hồ đối lãnh mộ hàn cũng thực phục tùng ngoan ngoan mà quỳ dạp trên mặt đất tùy ý lãnh mộ hàn sờ nó còn lắc lắc cái đuôi thật đem chính mình đương cầu linh thứ có chút kinh ngạc mà nhìn chỉ thấy quang mang hiện ra nguyên bản đại cầu bị khế ước tinh trận hiện ra tới sau đó từ trung gian vỡ vụt tinh trận quang mang nổ tung khế ước biến mất lánh mộ hàn thủ pháp tự nhiên mà lại thuần thục linh thứ thần sắc lại là càng ngày càng phức tạp mộ hàn hắn là thuần thú sư. mà hắn càng là cường đại liền càng là đại biểu cho kiếp trước hắn có năng lực phản kích chỉ là cuối cùng lại bởi vì nàng mất đi sở hữu bao gồm sinh mệnh lãnh mộ hàn đem đại cầu khế ước giải trừ ngẩng đầu liền nhìn đến linh thứ chính nhìn hắn phát ngốc đi qua tay xoa linh thứ gương mặt ta không có nghĩ tới muốn giấu ngươi linh thứu cầm hắn tay ta biết Nàng biết, hắn đối nàng đều dụng tâm nàng đều biết, nàng chưa từng có hoài nghi hắn cái gì. Mộ hàn, ta, đồ ngốc, không cần giải thích cái gì, nếu ngươi nguyện ý, ngươi quá khứ ta có thể chậm rãi hiểu biết, ta tin tưởng. Linh thứ có chút cảm động, cái mũi cũng đi theo ê ẩm, ân. Được đến tự do đại cầu không có chói buộc tinh thần lập tức hảo rất nhiều, đối nguyên chủ nhân chấp nhất cũng một cái chấp mắt biến mất, vốn là không có cảm tình, nó lại là cưỡng bách bị khế ước. Ta đem nó phóng sinh đi. Linh Thứ nhìn về phía lánh mộ hàn. Ngươi cao hứng liền hảo. Lánh mộ hàn gật gật đầu. Chỉ cần nàng vui vẻ liền hảo. Chỉ là đương Linh Thứ đem đại cậu đưa tới đại bi phía sau núi. Đại cậu cũng không có rời đi. Ngược lại là có Linh Thứ. Linh Thứ sờ sờ đầu của nó. Bọn họ này cũng coi như là duyên Phật. Đi thôi. Sớm chút cường đại lên. Đừng lại bị người bắt. Linh Thứ nói xong xoay người vận khởi linh lực rời đi. Đại cậu sốt hồi ý thức được linh thứ muốn bỏ xuống nó thế nhưng đi theo sau đó chạy như điên lên cuối cùng tự nhiên là linh thứ vô phát lại đem nó mang theo trở về ba ngày thực mau qua đi mà linh thứ cũng nên cùng mọi người sẽ cùng rồi sau đó đi trước thánh linh điện tới rồi nơi đó hảo hảo chiếu cố chính mình lãnh mộ hàn dặn dò linh thứ lại thú nhận một con tiểu bạch hồ đem nó cũng mang lên tiểu gia hỏa này sẽ không quá mức rêu rao có thể đặt ở bên ngoài dưỡng lúc cần thiết còn có thể hộ ngươi Linh Thứ phụt một tiếng bật cười Mộ Hàn, ngươi có phải hay không muốn cho ta mang một chi ma thú đại quân đi nha Đây đều là để mấy chỉ Hiện tại nàng châm cài, hoa tay, vòng tay, xích chân Bao gồm phía trước vòng cổ Đều là một con ma thú biến thành Nghĩ này một thân ma thú Linh Thứ liền cảm thấy buồn cười Cố tình mộ Hàn còn ngại không đủ dường như Nàng là đi tăng lên chính mình Lại không phải thượng chiến trường lãnh mộ Hàn mới vô tâm tình cùng nàng nói giỡn Vẫn là vẻ mặt nghiêm túc Đây là bọn họ thành thân sau Linh Nhi lần đầu tiên rời đi hắn. Hắn đương nhiên sẽ không yên tâm, không phải không tin nàng năng lực. Chỉ là Thánh Linh Điện Trung có nhiều mặt thế lực, mà hắn địch nhân không chiếm số ít, khó bảo toàn trong đó sẽ không có nguy hiểm. Trước kia hắn là một người, làm cái gì đều không cần lo lắng. Chính là hiện giờ hắn lại là sợ hãi, sợ chính mình một cái xử lý không tốt, cấp Linh Thứ mang đến uy hiểm. Ta nhưng thật ra hy vọng ngươi mang một con ma thú đại quân đi. lãnh mộ Hà nghiêm túc nói, Linh Thứ một dọa. Trực tiếp thất thần Tốt xấu thánh linh điện là nàng địa bàn Mộ hàn có thể hay không quá khoa trương Hảo đi, hắn còn không biết Ngô, kia nàng muốn hay không nói cho hắn đâu Bất quá kỳ thật Như vậy bị khẩn trương cảm giác khá tốt đâu Cho nên hắc hắc Ngây ngô cười cái gì Linh thứ chỉ cảm thấy cái chán bị gõ một chút Tê mà một tiếng Xoa xoa chính mình đầu U oán mà ngẩn đầu nhìn lánh mộ hàn lãnh mộ hàn trực tiếp làm lơ nàng nghịch ngợp Nhớ kỹ, ở nơi nào nhất định phải bảo vệ tốt chính mình Không cần bởi vì ta bận tâm quá nhiều Được rồi, được rồi, đã biết Phu quân, Linh Thứ bất đắc dĩ Nàng lại không phải vừa đi không trở lại Hừ, nàng phải về nhà thấy phu quân Ai dám ngăn cản Mộ hàn cưới ngựa đem Linh Thứ đưa đến nơi tụ tập Mộ dung sùng tinh vừa thấy lánh mộ hàn Cái kia thương tâm A Đi tới liền đối với lánh mộ hàn ngược thượng một chùy Thật là trọng sắc khinh hữu Ta phải đi ngươi cũng không tới cùng ta từ biệt, nàng phải đi ngươi còn tự mình đưa tiễn. Hừ. Mộ Dung Thích giật cùng Đoạn Trương cũng đi theo đã đi tới, tham kiến Thái tử điện hạ. Lãnh Mộ Hàn cười, giúp ta hảo hảo chiếu cố nàng. Đúng rồi. Mộ Dung Sùng tinh bất đắc dĩ mà đáp, phiết mắt linh thứ, nữ nhân này còn cần hắn chiếu cố. Hắn chính là gặp qua nàng thủ đoạn, uy, ngươi giúp ta tìm nữ nhân kia đâu? Lãnh Mộ Hàn có chút kinh ngạc. Ngươi còn không có quên nàng. Vô nghĩa, Lão Tử đều đem kinh đô phiên biến. Lần này đấu linh đại hội cũng vẫn luôn ở chú ý. Chính là chính là không có tìm được. Mộ dung sùng tinh trong lòng tích tụ. lãnh mộ hàn gật gật đầu. Hảo, ta sẽ tiếp tục giúp ngươi lưu ý. Ngươi cho ta bảo vệ tốt linh nhi. Nếu là nàng ra chuyện gì, đừng trách ta không niệm huynh đệ tình. Ta dựa, ngươi chừng nào thì niệm quá huynh đệ tình a mộ dung sùng tinh khinh bỉ nhìn lãnh mộ hàn liếc mắt một cái, lãnh mộ hàn lông mày một trọn không thể chí không, nhưng là ngươi có thể sao mà? trời cao chú ý tới linh thú đã đến, chạy nhanh đã đi tới, nhưng cũng không dám tùy tiện kêu linh thú sư công, sư công nếu lấy tham gia đấu linh đại hội phương thức tiến vào thánh linh điện, tất nhiên là không nghĩ làm đại gia biết đến. thái tử, thái tử phi, lãnh mộ hàn cũng là đối với trời cao thấp cúi đầu, vân tiền bối. Trời cao lặng lẽ phiết linh thứ liếc mắt một cái, thấy nàng không có biểu hiện ra không vui, trong lòng hơi chút định rồi định, gật gật đầu, thái tử điện hạ yên tâm, lão phu sẽ chiếu cố hảo thái tử phi. lãnh mộ hàn không nghĩ tới chính mình còn không có nói, trời cao liền đoán được hắn dụng tâm, bất quá có trời cao bảo đảm, hắn cũng yên tâm rất nhiều. Mà lãnh mộ hàn vừa đi, liền có người không chịu nổi, nha, thật là kiều quý, tất cả mọi người đều là đi rèn luyện, nào có không chạm vào bị thương. Còn muốn thỉnh thái sư phó chiếu cố, nếu là thái sư phó mỗi người đều phải chiếu cố kia còn lợi hại. Người nó không có nói rõ nói ai, nhưng nàng trong lời nói ý tứ ai đều hiểu rõ, linh thứ đảo không tức giật, chính là trời cao lại là lánh hạ mặt. Tiến vào thánh linh điện các ngươi để nhất đường khóa học chính là, không ghét, không đố, không ghét, không kỵ, không giả mỹ, không ẩn ác. Đồng dạng không có chỉ tên nói họ, phía trước nói linh thứ nữ tử lại là mặt đỏ lên, chung quanh còn vang lên nhẹ giọng mà cười nhạo. Linh Thứ sự không liên quan mình tựa mà đi hướng một cây đại thụ, chờ người đồng loạt liền có thể đi rồi. Mộ dung sùng tinh tất nhiên là đi theo, hàn đều nói muốn cho hắn chiếu cố nàng. Linh Thứ cũng không đi để ý tới hắn, nàng đối hắn vẫn như cũ không có hảo cảm. Mà Linh Thứ cùng mộ dung sùng tinh ba người ngồi xuống hạ, bên kia, hai cái mang theo quỷ diện nam tử hướng bọn họ đi tới, để ý ngồi chung sao. Mộ dung sùng tinh ngẩng đầu, nhưng thấy hai người khí vũ bất phàm chính là lại mang theo một tia hơi thở nguy hiểm, bình bảo hộ bằng hữu thế trước trách hắn vừa muốn cự tuyệt, linh thứ liền làm một cái thỉnh tư thế, mộ dung sùng tinh chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lai lịch không rõ người sao lại có thể đồng ý ngồi chung? nếu là bọn họ một đám nam còn chưa tính, nàng không biết nàng là nữ sao, cũng không sợ trêu chọc sự tình liên lụy Hàn, linh thứ mắt trắng giả trực tiếp quay đầu làm lơ hắn. Mộ Dung thích giật cùng đoạn chương nhìn hai cái có thể nói là nhìn nhau không vừa mắt hai người, cũng là thực bất đắc dĩ. Tuy rằng lúc ban đầu bọn họ cũng hoài nghi quá bác ảnh linh thứ, chính là nàng không phải lâu như vậy cũng chưa làm qua thương tổn hàn sự sao, còn giúp hàn làm mấy người kia đấu đến chết đi sống lại, cho bọn hắn tỉnh không ít tâm, sùng tinh hắn như thế nào vẫn là vô pháp buông đối nàng thành kiến đâu. Nam cung mặc nhìn Linh Thứ bên này liếc mắt một cái, lại ngẩng đầu nhìn nhìn bốn phía, vẫn như cũ không có cái kia nữ tử bóng dáng. Trong lòng có chút kỳ quái, kia hai cái mang theo quỷ diện nam tử hẳn là cùng ngày ấy nữ tử là cùng nhau, như thế nào bọn họ đều tới rồi, nàng lại không có tới. Mà hắn cũng không gặp kia hai cái nam tử đến gần quá ai, cố tình bắt ảnh Linh Thứ tới, bọn họ liền đi qua. Bắt ảnh Linh Thứ, quỷ diện nữ, a Nam cung mặc cười lắc lắc đầu. Sao có thể, các nàng một cái là biến dị đấu khí, một cái là song hệ dị năng, sao có thể là cùng cá nhân? Linh Nhi tỷ tỷ, Hiên Viên Yên Nhi cùng Hiên Viên Linh Nhai không biết khi nào đã đã đi tới. Linh Thứ ngẩng đầu lên tiếng, Hiên Viên Linh Nhai đối với Linh Thứ gật gật đầu, liền bắt đầu cùng mộ Dung Sùng Tĩnh bọn họ mấy cái chào hỏi. Mà Hiên Viên Yên Nhi vừa đến Linh Thứ trước mặt, liền lập tức giữu rít lên, Linh Nhi tỷ tỷ, lần trước cũng chưa tới kịp cảm ơn ngươi đâu. Ngươi thật sự thật sự thật tốt quá, ngươi không biết, nếu không phải ngươi làm ta một ván, ta lần này đều không thể tới đâu, ta cuối cùng đụng tới cái kia đối thủ qua biến thái, nhân ra căn bản đánh không lại, ô ô, vẫn là linh nhi tỷ tỷ hào. Trong lúc nhất thời, nguyên bản nhất nên quảnh quay địa phương trở nên nhất náo nhiệt. Canh giờ đến, chuẩn bị khải thần. Trời cao đối với mọi người lớn tiếng tuyên bố, dứt lời, hơn 10 chỉ đại hình mà thiên điều xuất hiện ở mọi người trước mắt. Linh Thứ các nàng đoàn người tự nhiên là cưới một con thiên điểu, thiên điểu cất cánh, hiên viên yên nhi lại là một đốn hưng phấn, vỗ tay hô to gọi nhỏ, nếu không phải hiên viên Linh nhai ngạnh ấn nàng, sợ là nàng đều phải nhảy dựng lên. Linh Thứ nhìn lục địa chậm rãi thu nhỏ, nhẹ chớp mắt mảnh, lánh trạch phong, ngươi nhất định sẽ không nghĩ đến, ngươi muốn bồi dưỡng nhân tài sẽ một đám đổi thành ta người, ngươi lợi thế có bao nhiêu, liền đều lấy ra tới đi. Thiên điều tốc độ thực mau, một canh giờ không đến liền đem mọi người đưa tới một cái có xương mù bao phủ trên đỉnh núi, đem mọi người thả xuống dưới. Đỉnh núi phía trên, đập vào mắt chính là Thánh Linh Điện Đại Môn, kỳ thật chính là hai căn cục đã làm chủ tử, trung gian hoành một khối thạch biển, nhìn như đơn sơ, lại không muốn cho rằng mỗi người đều có thể ra vào, kia muốn bên trong có một cổ vô sắc linh khí quanh quẩn, giống như một trương mật võng. Trời cao đi đến cửa điện chỗ, lấy ra một khối ngọc bài. Ngọc Bài cùng tuyết tễ cấp linh thứ tương tự Chỉ là không có linh thứ kia khối thông thấu Nhưng cũng tuyệt đối là thượng tầng Ngọc Thạch Trời cao đem Ngọc Thạch huyền với không chung Đôi tay kết ấn Một lát Chỉ thấy Ngọc Bài trung gian thánh tự bắn ra tới Quang mang đại chán Mà môn trung linh khí cũng vào lúc này hiện ra Rồi sau đó rút đi Đi Trời cao đối với mọi người nói Đãi mọi người thông qua Kia cửa điện trung linh khí lại khôi phục tới rồi lúc ban đầu dáng vẻ Một đường đi tới, không ít đệ tử đối với trời cao cùng tài đức hành lễ, trời cao chỉ là nhàn nhạt gật đầu, thẳng đến đi vào một cái rất lớn đất chống thượng, lúc này mới ngừng lại, hắn dừng lại hạ, lạc ngân liền đi rồi tiến lên. Hắn là các ngươi đại sư huynh, lạc ngân, sẽ mang các ngươi đi các ngươi chỗ ở, cũng sẽ nói cho các ngươi một ít trong điện quy củ, có chuyện gì các ngươi cũng có thể dò hỏi hắn. Lạc ngân mang theo mọi người rời đi, trời cao lại là gọi lại đi ở cuối cùng linh thứ, ngươi cùng ta tới. Mà đi theo Linh Thứ cùng nhau mấy người kia cũng đều ngừng lại, Linh Thứ quay đầu nhìn mộ dung sùng tinh liếc mắt một cái, không có việc gì, các ngươi đi thôi. Nói xong liền đi theo trời cao đi tới một cái phòng nghị sự, trong phòng còn có mấy cái lão nhân. Mà cửa vừa đóng lại, trời cao liền nhanh chóng đi tới Linh Thứ trước mặt, độ tôn bái kiến sư công. Nói xong, thấy Linh Thứ không có một tia kinh ngạc, mặt khác mấy người cũng liền biết bọn họ suy đoán là chính xác, vì thế cũng đều đi theo sôi nổi ôm ôm quyền. Đồ Tôn bái kiến sư công. ân Linh Thứ gật gật đầu, chuyện này các ngươi mấy cái biết là đến nơi, ta không nghĩ quá mức rêu dao độ Tôn nhóm minh bạch, trời cao đi lên trước, độ Tôn mang sư công đi ngài chủ địa phương, đó là sư phụ riêng trở về làm người chuẩn bị. Linh Thứ nhìn trước mắt hai tầng lâu phòng nhỏ có chút ngây ngẩn cả người, nàng mới nói không nghĩ quá mức rêu dao đâu. Chỉ thấy nhà ở tầng thứ nhất có cái ganh đua đại bàn ăn, bên cạnh là nghị sự phòng bên kia là đơn độc một cái phòng bếp nhỏ trên lầu linh thứ còn không có đi xem bất quá nói vậy hẳn là phòng ngủ sư công xin yên tâm bên ngoài độ tôn nhưng căn cứ sư phụ yêu cầu thiết lập kết giới như vậy liền không có những người khác đi vào tới trừ phi sư công cho phép trời cao đều như vậy nói linh thứ tự nhiên cũng sẽ không lại làm ra vẻ nếu có thể lương toàn hà tất muốn đi tìm tội chịu vì thế làm trời cao đi rồi linh thứ liền chạy tơi trên lầu đi tuyển phòng ngủ Trên lầu tổng cộng có 10 cái đơn độc phòng nhỏ, Linh Thứ tuyển một cái ly thang lầu gần nhất. Làm mấy cái thăng cấp quỷ ở tiểu viện từ ngoại thủ sau, Linh Thứ thú nhận đại cầu cùng Bạch Hồ, nàng cho chúng nó đặt tên vì đại hoàng cùng tiểu Bạch, vì thế hai chỉ ma thú tích tụ cả ngày, chúng nó là ma thú, anh dũng thần võ ma thú A, vì cái gì muốn kêu một cái cấp thấp động vật tên. Đại hoàng cùng tiểu Bạch vừa hiện thân, Linh Thứ liền cảm thấy trên người trang sức bắt đầu có chấn động, dứt khoát vung tay lên. Chỉ thấy trên đầu phượng hoàng châm hóa thành một con chim nhỏ Hai chỉ con bướm hoa tai hóa thành một đôi tím điệp Trên cổ tay phỉ thúy vòng tay hóa thành một cái thanh long Cổ chân chỗ xích chân là một con bò cạp độc Nháy mắt, toàn bộ nhà ở thành ma thú thế giới Tiểu kim cũng hiện ra chân thân Từ linh thứ cổ du đến trên vai Xoay quanh mà ngồi, ông cụ non địa đạo Ngươi nói nếu ta đem chuyện này nói cho đại chủ nhân Đại chủ nhân có thể hay không khen thưởng ta thứ tốt Linh thứ cái chán lồi đột Này nha thật là ma thú sao Nàng như thế nào cảm thấy nó giống nàng chủ nhân đâu Âm chắc chắc mà quay đầu nhìn tiểu kim Sẽ Mộ hàn nhất định sẽ khen thưởng ngươi Chẳng những hắn sẽ khen thưởng ngươi Ta cũng sẽ khen thưởng ngươi Linh thứ ngữ khí ôn nhưng mà có thể tích ra thủy tới Lại cứ như vậy thanh âm làm tiểu kim cả người run lên suýt nữa từ linh thứ trên vai rơi xuống Bản tôn mới không cần ngươi khen thưởng Phải không Kia nhưng không phải do ngươi Nói xong Linh Thứ liền đem tiểu kim thu vào không gian, làm trong không gian quỷ lão đầu tiếp đón nó đi, dù sao quỷ lão đầu cũng mê chơi, gần nhất hắn nhưng đều nhàm chán đã chết. Dám uy hiếp nàng, tưởng hố nàng, hừ hừ, rõ ràng ra ngứa. Chúng ma thú nhìn Linh Thứ âm hiểm cười, cả người run lên, chủ tử thật là đáng sợ, chúng nó sau này nhất định phải hảo hảo biểu hiện, ngàn vạn không thể giống kia ngu xuẩn giống nhau đi khiêu khích chủ tử. Mấy chỉ ma thú ở trong giống mà trong phòng chơi đến là tận hứng, đáng thương mộ dung sùng tinh bọn họ lại là nhìn trước mắt nhà ở, khóe mắt giật tăng tăng, thánh linh điện không như vậy nghèo đi. Lạc ngân tựa hồ nhìn ra bọn họ nghi hoặc, ở thánh linh điện, sở hữu rừng chân cùng đồ ăn, bao gồm mặt khác phí tổn, đều yêu cầu chính mình kiếm lấy, bởi vì các ngươi là tân sinh. Cho nên mới có một vòng miễn phí phòng ốc cùng màn thầu, một vòng về sau, sở hữu chi tiêu đều từ các ngươi chính mình chi trả. Mộ Dung sùng Tĩnh nghe xong, khí phách mà xôn xao mà lấy ra một chồng ngân phiếu, không cần một vòng, ta hiện tại liền cấp bạc, cho ta an bài cái hảo điểm nhà ở, hơn nữa ta muốn một người một gian. Lạc ngân mặt vô biểu tình mà nhìn những cái đó ngân phiếu liếc mắt một cái, thánh linh điện không cần cái này, nói lấy ra một khối ngọc bội, muốn cái này, phương diện này có thể chứa đựng tích phân, một gian đơn người nhà ở, mỗi tháng yêu cầu một vạn tích phân, một cái nhiệm vụ mười tích phân. Các ngươi cũng có thể thông qua giao dịch từ người khác nơi đó đạt được tích phân. Mà có thể phó khởi này tiền thuê nhà, bọn họ này đồng lứa, không đến 10 người, rốt cuộc người trừ bỏ muốn trụ, muốn ăn, còn muốn quần áo, cùng các loại tăng lên chính mình tiêu phí. Lạc ngân đem ngọc bội phân phát đến mỗi người trong tay, mộ dung sùng tính một tay cầm ngân phiếu, một tay cầm ngọc bội, đến nay có chút ngốc lăng, mộ dung thích giật chụp sợ bờ vai của hắn. Ca, chúng ta có thể cùng nhau nỗ lực ba người thuê một gian. Đoạn Trương nghe vậy cũng vỗ vỗ Mộ Dung Sùng tĩnh, ta ra đầu to, các ngươi một người 3000 là được. Mộ Dung Sùng kính mắt trắng giá, vấn đề là bọn họ hiện tại một cái tích phân cũng không có, một cái nhiệm vụ 10 tích phân, một vạn tích phân liền phải làm 1000 cái nhiệm vụ, bình quân mỗi ngày liền phải hơn 30 cái nhiệm vụ, nhưng là này còn gần là vấn đề chỗ ở huống chi chính là này phá nhà ở cũng chỉ có một tuần miễn phí kỳ Nói cách khác bọn họ còn không có gom đủ một vạn tích phân Bọn họ liền trước không địa phương ngủ Những người khác cũng không khỏi ai oán thanh khởi Lại là bị lạc ngân một câu áp xuống Các ngươi là tới rèn luyện không phải tới hưởng phúc Nếu là liền điểm này khổ đều chịu không nổi Vậy mời trở về đi Vì thế sáu bảy cái quan hệ cũng không tệ lắm một phòng Chỉ là giống nam cung mặc như vậy Mắt lạnh đảo qua Khói mù nháy mắt làm những người khác tránh mà xa chi, cuối cùng tất nhiên là được như ý nguyện, tuy rằng nhà ở phá điểm, nhưng tốt xấu là một người một gian, xem đến mộ dung sùng tinh hâm mộ ghen tị hật, quay đầu đối với mộ dung thích giật cùng đoạn chương cũng là chừng, kết quả hai người lạnh lạnh mà liếc mắt nhìn hắn, tự cố mà vào nhà chọn giường. Túc Cửu Diệu Hòa Ly Yên Minh nhưng thật ra không có gì, bọn họ vốn là không phải nuông chiều từ bé người, ở vết đao thượng quá sinh hoạt quán, có thể tồn tại đối với bọn họ tới nói liền rất hảo. Gia Cát vô ưu thanh nhã như lúc ban đầu, cùng ai cùng phòng hắn đều không sao cả. Chỉ có Hiên Viên Yên Nhi chẳng những không cảm thấy ủy khuất, còn dị thường hưng phấn. Lần đầu tiên chủ loại này phá nhà ở Hoa, hảo kích động có hay không? Cái kia, sư huynh, Bắc ảnh linh thứ chủ địa phương nào? Lạc Ngân vừa muốn đi đã bị Mộ Dung Sùng Tĩnh gọi lại. Lạc Ngân dừng lại, không biết. Kỳ thật hắn cũng thực nghi hoặc, theo lý thuyết sư công là sẽ không hỏi đến mới tới đệ tử. Càng sẽ không ở ngày đầu tiên liền đơn độc triệu kiến, không biết có phải hay không ảo giác, sư công cùng sư phụ tựa hồ đều rất coi trọng cái này bác ảnh linh thứ. Không biết, mộ dung sùng tinh thật sự phiền não, cuối cùng hất hất đầu, tính tính, dù sao kia nữ nhân thủ đoạn lợi hại, nàng bất động người khác liền không tồi, ai dám động nàng A. Chỉ là, giống như có chút đói bụng. Đang nghĩ ngợi tới, ngoài cửa liền có người đưa ăn tới, thích giật. Mộ Dung thích giật chính thu chính mình cùng Mộ Dung sùng tinh đồ vật. Nghe được Mộ Dung sùng tinh kêu hắn, nâng nâng đầu, thở dài một hơi, ngoan ngoãn đi ngoài cửa lấy ăn. Hắn mới là đệ đệ được không? Vì cái gì là hắn chiếu cố ca, ca đâu? Chỉ chốc lát sau Mộ Dung thích giật liền bưng sáu cái màn thầu về phòng. Đoạn Trương cũng đã đi tới, hắn cũng đói bụng. Ân, quả thật là màn thầu. Bất quá cũng không có gì. Người khác ăn đến hắn cũng ăn được. Mộ Dung thích giật cũng không có gì. Tuy rằng đãi ngộ kém một chút. Nhưng là chỉ có màn thầu, không ăn có thể làm sao bây giờ. Mộ dung sùng tinh ghét bỏ mà nhìn thoáng qua mâm màn thầu, thiết, liền thứ này, là người ăn sao, liền điểm thịt đều không có, hắn mới sẽ không, thích giật, lấy cái cho ta. Ở mộ dung sùng tinh bọn họ chua sót mà từng ngụm từng ngụm ăn màn thầu thời điểm, linh thứ nơi này lại là thịt cá mà ở thượng. Sư công, món này kêu vận may vào đầu, mới mẻ cá mẻ hoa, đồ tôn đi dưới chân núi chảo. Này nói là Thái Bình Yến, tinh tuyển heo chân sau thịt nạc, nhị sư để đến sau núi săn. Này nói là... Ăn uống no đủ Linh Thứ tỏ vẻ tâm tình phi thường hào, trời cao đám người nháy mắt cảm thấy bọn họ vất vả đều là đáng giá. Tưởng bọn họ sư phụ đều chưa từng khen ngợi quá bọn họ, mà nay bọn họ sư công khen ngợi bọn họ, này chẳng lẽ không cho người cảm động sao? Linh Thứ lau mồ hôi, khó trách tuyết tế phải đi, này cũng quá nhiệt tình quá hiếu thuật. Ăn qua cơm chiều tập hợp muốn sáng sớm hôm sau, nói cách khác lúc sau thời gian đều là tự do. Linh thứ né qua người nhiều địa phương một đường đi vào cửa điện, đem ngọc bội đem ra, ước lượng suy nghĩ tưởng, hồi ức trời cao thủ phát đôi tay kết ấn, đem tự thân linh khí hối nhập ngọc bội bên trong lại chiếu giỏi đến cửa điện, quả thực cửa điện nội linh lực tan đi, thẳng đến linh thứ ra tới sau những cái đó linh lực lại lại lần nữa tụ tập. Thái tử bên trong phủ. Lánh Mộ Hàn cũng là lâu như vậy, tối nay lần đầu tiên trở lại trong phủ nhìn không tới kia trương quen thuộc gương mặt, mới một ngày mà thôi, hắn đã muốn bắt đầu ở tưởng niệm nàng, không biết nàng qua đến được không, ăn ngon không tốt, có hay không người khi dễ nàng, có hay không tưởng hắn. Bất đắc dĩ cười, chấp đặt bút bắt đầu chuyên chú với chính sự, nhìn sắc trời dần tối, Lãnh Mộ Hàn mới trở lại Mai Uyển, hắn vẫn là tương đối thích ở nơi này. Hạ Đào Chi không nghĩ tới Lãnh Mộ Hàn sẽ đến, cũng không có chấp đèn toàn bộ nhà ở hắc hắc. Cũng không biết có phải hay không bởi vì linh thứ mà thất thần nguyên nhân, Lãnh Mộ Hàn không có phát hiện trong phòng nhàn nhạt hương mùi hương, thẳng đến cởi ra trên quần áo giường, thân mình có chút khô nóng, mới kinh ngạc phát hiện này khí vị không đúng, đầu óc nháy mắt tỉnh táo lại. Có người, Linh Nhi. Không đúng, này hơi thở không phải Linh Nhi. Lãnh Mộ Hàn đôi mắt đột nhiên biến lãnh, nhanh chóng đứng dậy duỗi tay hướng phía sau rèm một trào "Ai?" Nữ tử quần áo tấn cởi Bị lánh mộ hàn lôi kéo thân mình lập tức nga xuống lánh mộ hàn trên người, cho dù ở đêm tối, thân thể vẫn là bị lánh mộ hàn nhìn không sót gì, chỉ là trong mắt hắn không có nửa điểm tình yêu, có chỉ là so mùa đông khắc nghiệt còn muốn lánh hai tròng mắt. Nữ tử thị lực không bằng lánh mộ hàn, còn không biết chính mình phạm vào như thế nào kiêng kỵ, thân thể dán lánh mộ hàn vặn vẹo, tựa thẹn thùng lại tựa cố ý câu dâm mà hô một tiếng, thái tử điện hạ, ngươi đem nhân ra nắm đau ngá. Loảng soảng liền ở lãnh mộ hàn lạnh mặt, mắt hàm sát ý thời điểm, môn đột nhiên từ bên ngoài mở ra. Ánh trăng chiếu xạ tiến vào, làm nguyên bản nhà ở có mỏng manh ánh sáng, linh thứ vẻ mặt ý cười đang xem đến trước mắt cảnh tượng khi hơi hơi cứng đờ, một cái toàn thân sao sao nữ tử dựa vào lãnh mộ hàn trên người, gắt gao mà gián hắn, mà lãnh mộ hàn sắc mặt ửng hồng, một bàn tay còn nắm nàng kia thủ đoạt, hảo không ai muội. Đứng hai người cũng là cả kinh. Bất quá nữ tử lại là vô tội mà nhìn Linh Thứ, thân thể dán đến lánh mộ hàng càng nắm thật chặt, đôi mắt chỗ sâu trong là một mặt khiêu khích. Lánh mộ hàng cơ hồ ở kia một cái chớp mắt trong óc trống rỗng, phản ứng lại đây hắn một trưởng đem nữ tử mở ra, vội vàng mà nhìn Linh Thứ, Linh Nhi. Linh Thứ phiết liếc mắt một cái trên mặt đất nữ nhân, lại nhìn nhìn lánh mộ hàng, không có mở miệng. Nhìn như vậy Linh Thứ, từ trước đến nay trầm ổn mà lánh mộ hàng nóng nảy chạy nhanh ba bước cũng làm hai bước đi đến linh Thứ trước mặt, Linh Nhi, ta không biết nàng như thế nào sẽ xuất hiện ở Thái tử điện hạ. Nữ tử nơi nào sẽ làm Lãnh Mộ Hàn giải thích, khóe miệng huyết cũng chưa sát, liền chảy nước mắt ủy khuất mở miệng, rõ ràng là ngươi nói muốn nhân ra, sao lại có thể nhanh như vậy liền phiết đến sạch sẽ, Thái tử điện hạ đấu khí cao cường, chẳng lẽ ta còn có thể tránh đến quá Thái tử điện hạ sao? Lãnh Mộ Hàn giờ phút này liền giết người tâm đều có. Đầu khí đột nhiên đánh về phía trên mặt đất nữ tử, linh thứ đồng dạng chém ra đầu khí thế nữ tử thoáng chắn hạ, nhưng vẫn là bởi vì lãnh mộ hàn đầu khí quá cường, nàng kia thân thể về phía sau mặt trên tường đánh tới, liên tục phun ra vài khẩu huyết. lãnh mộ hàn vi lăng gian, linh thứ đã đi lên trước đi tới nữ tử trước mặt ngồi xổm xuống, trên mặt nhàn nhạt, nhạt nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình, cùng ta chơi thủ đoạn. Lạnh lùng ngữ khí cơ hồ đem không khí đều đông lại, nữ tử lúc này mới trong lòng có sợ hãi, nàng không nghĩ tới đi Thánh Linh Điện Bắc Ảnh Linh Thứ sẽ lúc này trở về, nàng cũng không nghĩ tới chính là Thái tử Điện hạ sẽ bởi vì sợ nàng hiểu lầm mà đội chính mình vung tay đánh nhau, càng không nghĩ tới Bắc Ảnh Linh Thứ nhìn đến cảnh tượng như vậy chẳng nhưng không có tức giận mà rời đi, còn có thể như thế bình tĩnh mà phán đoán là nàng chơi thủ đoạn. a không thể không thừa nhận. Cái này từ trước bị các nàng coi là phế vật nhân thủ đoạn so các nàng chung bất luận cái gì một người đều phải cao minh. Nữ tử cố nhiên sợ hãi, nhưng vẫn là dơ lên đầu lạnh lùng cười, là, là ta chơi thủ đoạn, nhưng thì tính sao? Thái tử điện hà không phải ngươi một người, hắn địa vị chú định hắn không tầm thường, chẳng lẽ ngươi muốn độc sủng, trở thành đố phụ sao? lãnh mộ hàn thấy linh thứ tin hắn trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng dây tiếp theo lại bởi vì nữ tử nói mà sát ý nổi lên bốn phía, nếu không phải xem Linh Thứ không có làm kia nữ nhân chết ý tứ, hắn tuyệt đối sẽ không làm nàng sống lâu một giây. Linh Thứ tựa hổ cố ý làm lơ lánh mộ hàn, duỗi tay mơn trớn nữ tử mặt, móng tay đụng vào có chứa một tia lạnh lẽo, làm nữ tử không khỏi cảnh giác mà nhìn Linh Thứ, ngươi muốn làm gì? Linh Thứ cười khẽ, đố phụ, ngươi là đang nói chính ngươi sao? Nhìn một cái bộ dáng của ngươi, rõ ràng là ngươi ở Gengeta. Không phải sao, ta cũng tưởng trở thành đố phụ đâu, chính là hảo đáng tiếc, không ai có cái kia bản lĩnh làm ta trở thành đố phụ, này nên làm thế nào cho phải. Không chút nào che giấu cuồng vọng tức giận đến nữ tử thiếu chút nữa lại lần nữa hột máu, a, vừa mới nếu không phải ngươi đột nhiên xông tới, thái tử điện hạ sẽ đẩy ra ta. Tìm chết, lãnh mộ hàn nắm chặt nắm tay, giống như một con bạo nộ hùng sư, vừa rồi liền tính linh nhi không có đột nhiên trở về, hắn cũng giống nhau sẽ giết nàng nữ tử nghe được lãnh mộ hàn thanh âm giấu hạ trong mắt bị thương ngẩng đầu cao ngạo cười thái tử điện hạ ngươi dám nói ngươi vừa rồi đối ta không có một chút cảm giác sao một điểm điểm cũng không có nữ tử cuối cùng một câu cơ hồ là một chữ một chữ nói nàng ở đổ nàng dùng dược thái tử điện hạ không có khả năng đối với xích lâu nàng một chút cảm giác cũng không có nữ nhân là mẫn cảm nhất chỉ cần hắn có như vậy một tia chần chờ nàng cũng không tin bắc ảnh linh thứ sẽ không cùng thái tử điện hạ cáo kỉnh Mà nam nhân ghét nhất chính là chơi tính tình nữ nhân. Nữ tử tự nhận thông minh, chính là nàng không biết chính là, Linh Thứ cái gì đều sẽ hoài nghi, Lại duy độc sẽ không hoài nghi lánh mộ hàn đối nàng trung thành. lãnh mộ hàn khóe miệng đột nhiên cong lên một mặt thị huyết cười, Nàng lần lượt mà xúc phạm hắn điểm mâu chốt, Thực hào, thật sự thực hào. Linh Thứ đứng lên, cười đến yêu nhá mà lại tùy ý, Ngươi cho rằng ta vừa rồi vì cái gì muốn thay ngươi chặn lại một kích, Vì làm ngươi tiếp tục châm ngòi, Nói, có chút tiếc hận mà đối với nàng lắc lắc đầu, ta chỉ là cảm thấy, chết, cũng không thể giải quyết vấn đề. Nữ tử đầu tiên là có chút nghi hoặc, chẳng lẽ nàng muốn buông tha nàng chính là nhìn linh thứ ôn hòa ý cười nàng cũng không có cảm giác thả lỏng, ngược lại có loại dự cảm bất hảo, ngươi muốn làm gì, ngươi không cần sằng bậy, ta chính là binh bộ thị lang ngụy lương chi nữ, phụ thân hiện tại còn không có quyết định duy trì ai. Nhưng nếu là ngươi dám đổi dám ta xuống tay, ta phụ thân là nhất định sẽ thay ta báo thù. Nga, nguyên lai là ngụy lương chi nữ a, ngụy lương xác thật là hiếm có nhân tài. Ngụy um tùng nghe được Linh Thứ nói có chút cao hứng chính mình đánh cuộc chính xác, chính là Linh Thứ lúc sau nói làm nàng mặt sát mà một bạch. Kia thật sự muốn cảm ơn ngươi nhắc nhở, nếu hắn còn không có quyết định giúp ai, kia bổn phi thế hắn làm một hồi quyết định như thế nào. Ngụy lương nhân tài như vậy nàng đương nhiên sẽ không làm mộ hàn mất đi. Như vậy khinh thanh tế ngữ Linh Thứ làm nữ tử run sợ, dường như nàng sở hữu tàn nhẫn, sở hữu tuyệt, đều là người khác ảo giác giống nhau, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Linh Thứ nhìn về phía lánh mộ hàn, lánh mộ hàn giống biến sắc mặt dường như, thượng một khắc còn lánh mà khả năng đông lạnh chủ thái dương mặt, ở Linh Thứ xem ra nháy mắt liền biến thành một bộ thâm tình mà lại ủy khuất mà bộ dáng Linh Thứ nhướng mày, xảo tiếu một tiếng, thái tử điện hạ, ngươi nói, như vậy sự. Nên như thế nào xử lý tương đối hảo đâu. lãnh mộ hàn vừa nghe này thanh thái tử điện hạ, liền biết chính mình thảm, còn nói không chịu châm ngòi, rõ ràng là trong lòng nhớ kỹ hắn chướng, lại nghĩ đến Linh Nhi hôm nay trở về hẳn là tưởng cho hắn kinh hỉ, kết quả lại biến thành như vậy, trong lòng đối nguy um tùng càng là tức giận vài phần, người tới. Chủ tử, trong phòng thực tránh mau tiến một bóng hình, đem nàng ném đến hộ bộ thượng thư nhị tử Lý Nguyên trong phòng, nhớ do xong việc xử trí. Lánh mộ Hàn lạnh lùng rơi xuống mệnh lệnh, hoàn toàn mặc kệ Ngụy Um Tùng khiếp sợ. Nam tử nhìn mắt xích lâu Ngụy Um Tùng, là Nói xong liền mặt vô biểu tình mà đi qua đi đem nàng giống đồ vật giống nhau đáp ở trên vai. Phóng ta xuống dưới, các ngươi muốn làm gì? Các ngươi không thể đối với ta như vậy. Không có mặc quần áo liền bị một cái xa lạ nam nhân đụng vào, cái này làm cho Ngụy Um Tùng cảm giác được sỉ nhục, muốn dùng tay chống đỡ thân thể của mình. Chính là như vậy bị người đáp trên vai thượng nàng căn bản vô pháp che đậy mà nàng cũng nghe minh bạch lánh mộ hàn ý tứ, Lý Nguyên là người nào, đó chính là một cái hào sắc nhân tra. Nếu là đem nàng như vậy ném ở hắn trong phòng, kia hậu quả có thể nghĩ, ngươi không phải thích bò nam nhân dường sao, bổn điện thành toàn ngươi. Thái tử điện hạ, ta sai rồi, không cần, không cần, ta cầu xin ngươi, nàng minh bạch bắc ảnh linh thứ trong lời nói ý tứ, không nói đến Lý Nguyên như thế nào. Liền chỉ bằng hắn là nhị hoàng tử người, nàng nếu là cùng hắn thật sự đã xảy ra cái gì, phụ thân là nhất định sẽ đầu nhập vào nhất có thể có năng lực cùng nhị hoàng tử đôi kháng thái tử điện hạ, bọn họ là muốn dùng nàng so phụ thân lựa chọn, hảo tàn nhẫn. Thực xảo, lãnh mộ hàn nói xong, nam tử lập tức một đao chém vào ngụy um tùng cổ chỗ đem nàng gõ hôn mê. Nhìn nam tử đem ngụy um tùng khiêng đi ra ngoài, Linh Thứ không cấm nghĩ đến kiếp trước, tuy rằng bỏ giường người bởi vì nàng trọng sinh mà thay đổi. Nhưng mộ hàn xử lý phương thức vẫn là trước sau như một, mà hắn mỗi một ánh mắt mỗi một cái hành động đều có thể dễ dàng mà làm nàng tâm ấm, cũng làm nàng nguyên bản lửa giận tiêu không ít. Nàng đương nhiên không phải khí mộ hàn, chỉ là nhìn kia nữ nhân thế nhưng cả người xích lâu mà dán mộ hàn, nàng. Có lẽ nàng nói chính là đối, nàng không nên độc chiếm mộ hàn, người làm đại sự sao lại có thể chỉ có một nữ nhân, chẳng sợ hắn ái nàng, nhưng nếu là muốn trở thành vua của một nước, mượn sức triều thần cưới bọn họ nữ nhi, đó là lịch đại quân vương đều cần thiết trải qua. Lãnh Mộ Hàn đi qua, tay nhẹ nhàng thủ sẵn Linh Thứ đầu. Ngón cái ở nàng trên má qua lại vuốt ve, "Linh Nhi, hắn không thích nàng như vậy biểu tình, chẳng sợ nàng mang hắn đánh hắn đều hảo, chính là như vậy trầm mặc, hắn sẽ sợ hãi." Linh Thứ trở về hoàn hồn, tạm thời đem những cái đó dứt bỏ, tuy rằng trong lòng đã không có gì khí, nhưng này trên mặt Linh Thứ lại không tính toán dễ dàng buông tha Lãnh Mộ Hàn. Vươn một ngón tay chống lánh mộ hàn ngược ra bên ngoài đẩy, một cổ phấn mặt vị, khó nghe đã chết. Linh Nhi, lánh mộ hàn ủy khuất, hắn có thể đi tắm rửa, chính là chờ hắn trở về Linh Thứ thật sự còn ở sao, huống chi hắn hiện tại không nghĩ rời đi nàng Không biết là thật sự tưởng niệm vẫn là bởi vì hương huân nổi lên tác dụng, lánh mộ hàn thanh âm có chút khàn khàn, liền ánh mắt cũng dần dần trở nên sâu thẳm. Linh Thứ tựa hồ cảm giác được hắn biến hóa, tay cố ý xoa lánh mộ hàn ngược, Nhung nhung mà hô một tiếng, mộ hàn ngã Linh Nhi, thả lỏng cảnh giác lánh mộ hàn nơi nào chịu được Linh Thứ như vậy treo chọc Linh Thứ cong cong môi, bàn tay đến lánh mộ hàn cổ, câu lấy, vũ mị cười, muốn. ân lánh mộ hàn chỉ cảm thấy miệng khô lưới khô mà nuốt nuốt, hầu kết trên dưới vừa động. Linh Thứ ý cười càng sâu, ha ha, không có việc gì, hậu viện nữ nhân nhiều. Lánh mộ hàn nơi nào sẽ không biết nàng ý tứ ta chỉ cần ngươi nói chậm rãi cúi đầu liền tưởng hôn linh thứ lại là bị linh thứ mu bàn tay một chấn ngươi quá xúu bổn phi không hầu hạ tên đã trên dây không thể không phát a lãnh mộ hàn đành phải đáng thương hề hề nhìn nàng linh nhi ta sai rồi trong lòng không khỏi hung hăng nghĩ nguyên bản những cái đó nữ nhân hắn là hoàn toàn không bỏ ở trong mắt bất quá hiện tại xem ra các nàng lưu trữ chính là mầm tai họa làm hại linh nhi đều ghét bỏ hắn Linh Thứ liếc mắt nhìn hắn, một bộ làm hắn không cần trang đáng thương bộ dáng, không giải thích một chút. Ngươi không phải đều đoán được, nàng có thể tin tưởng hắn, hắn là thật sự thật cao hứng cũng thực kinh hỷ. Phía trước còn ở lo lắng như thế nào giải thích, sợ bởi vậy mất đi nàng. Hừ, hồ ly, nàng xác thật đều đoán được, nhưng là nàng hiện tại tâm tình vẫn là thực khó chịu, nàng chân trước mới vừa đi đâu, sau lưng liền có người bỏ mộ hàn giường, Linh Thứ đẩy ra hắn đi rửa sạch sẽ lại cùng ta nói chuyện vậy ngươi chờ ta lãnh mộ hàn không tình nguyện nói linh thứ gật gật đầu lãnh mộ hàn lúc này mới an tâm đi tắm rửa chính là hắn không nghĩ tới chính là hắn gấp gáp gấp gáp mà tắm rửa xong chạy về mai uyển khi linh thứ đã sớm rời đi còn để lại mấy hành chữ to bổn phi đột nhiên nhớ tới ngày mai còn muốn dậy sớm liền không bồi phu quân rác rác phu quân liền tự hành giải quyết đi còn có đem bổn phi giường khăn trải giường Gối đầu, chăn, sa mạc, phàm là nàng chạm qua đồ vật, hết thảy đổi đi. lãnh mộ hàn cầm tờ giấy có chút giờ khóc giờ cười, thật là mang thủ tiểu nha đầu, nhìn trước mắt mặt cao cao phồng lên, lánh mộ hàn khó xử nhíu nhíu mày, tự hành giải quyết, khóe mắt co giật, hắn là thái tử điện hạ, sao lại có thể làm như vậy sự, ai, hắn vẫn là đi phao tắm nước lạnh đi. Linh Thứ trở lại thánh linh điện, ngã vào trên giường, nghĩ lánh mộ hàn nhìn đến tờ giấy biểu tình một trận buồn cười. Nàng tin tưởng hắn, chính là không đại biểu nàng liền phải đương chuyện gì cũng không phát sinh quá, lần này là hảo, nàng đúng lúc chạy trở về, nếu là lại đụng vào đến cái lợi hại nhân vật, nhà nàng mộ hàn không phải bị cường thượng. Hôm sau, không trung trong, Linh Thứ rất sớm liền dậy, cùng người khác vô dị đi vào đại điện trước. Bởi vì khế ước quan hệ, túc cửu rượu liếc mắt một cái liền thấy được Linh Thứ, Linh Thứ cũng là nhìn qua đi, đối với bọn họ gật gật đầu, chỉ là ngại với bị người có tâm nhìn ra cái gì. Bởi vậy lại đều thu hồi tầm mắt Mộ dung sùng tinh đông xem tây tìm Thật vất vả mới nhìn đến Linh Thứ Bước nhanh đã đi tới chính là một đốn đau mắng Hôm qua sư công tìm xong ngươi sau Ngươi đi đâu Không biết đại gia ở tìm ngươi sao Có chuyện gì không biết muốn công đạo một chút sao Hiên viên yên nhi còn cho ngươi riêng để lại cái giường ngủ Nhưng là cả buổi chiều cùng buổi tối cũng chưa nhìn đến ngươi Linh Thứ nghe được sửng sốt sửng sốt Nàng cùng hắn quan hệ khi nào như vậy hảo làm cái gì còn phải hướng hắn công đạo. Cùng lại đây mộ dung thích giật cũng cảm thấy hắn có chút qua, tuy rằng hàn làm cho bọn họ nhiều chiếu cố nàng, chính là nhân ra cũng không có nghĩa vụ làm gì đều hướng bọn họ công đạo. Linh Thứ chấp chớp mắt, ta và ngươi rất quen thuộc, mộ dung nhị thiếu ra. Mộ dung sùng tinh bị Linh Thứ đổ mà nhất thời tiết không thượng lời nói, ngươi, nửa ngày mới rốt cuộc nói ra một câu hoàn chỉnh nói tới, ngươi cho rằng ta hiếm lạ quản ngươi a? Nếu không phải hàn làm ta chiếu cố ngươi ta mới lười đến quản ngươi Linh thứ nhướng mày Quản hảo chính ngươi đi Đột nhiên nghĩ tới cái gì ngược lại cười Kế hoạch hảo một vòng lúc sau ở nơi nào ăn cái gì sao Không nhọc ngươi lo lắng Mộ dung sùng tính nhìn linh thứ kia phúc vui sướng Khi người gặp hòa bộ dáng tức giận đến không được Hắn hảo tâm quan tâm nàng nàng không cảm kích liền thôi Còn cố ý kích thích hắn Chỉ là hắn cũng không nghĩ hắn như vậy Giống không giống như là ở quan tâm Mộ Dung thích giật có chút xấu hổ mà đối với Linh Thứ cười cười, hắn cũng không biết vì cái gì hắn ca một đụng tới Bắc ảnh Linh Thứ sự liền trở nên cùng tạc mau dường như, ta ca hắn là lo lắng ngươi, có điểm kích động, ngươi đừng để ở trong lòng. Linh Thứ không sao cả nhún nhún vai, nàng quản hắn phát cái gì thần kinh đâu. Nhìn đến Linh Thứ như vậy, mộ Dung sùng tĩnh lại là tới khí, ta quan tâm nàng, a ta là sợ nàng có cái tốt xấu, ảnh hưởng ta cùng hàn huynh đệ tình nghĩa. Đoạn chương ở một bên cũng là nhìn không được, Hàn là bọn họ huynh đệ, mặc kệ mộ dung sùng tinh đối bắc ảnh Linh Thứ có bao nhiêu đại ý kiến, cũng nên xem ở Hàn mặt mũi thượng, đem những cái đó tạm thời phóng một phóng. Chứng mắt nhìn mộ dung sùng tinh liếc mắt một cái đối Linh Thứ nói, ngươi đừng nghe hắn bậy bạ, nhưng thật ra ngươi, nơi này chủ ăn không bằng thái tử phủ, ngươi còn thói quen. Hừ, không thói quen cũng không có cách nào, tới thánh Linh Điện là tới rèn luyện, muốn hưởng phúc liền xuống núi về nhà mang hải tử đi Cơ hồ là đoạn chương vừa nói xong, mộ dung sùng tinh liền mang thứ mà nói tiếp. Nghe mộ dung sùng tinh nói, Linh Thứ cảm giác thật đúng là thực kỳ diệu, rõ ràng chính mình ở chỗ này ăn tốt nhất, chủ tốt nhất. Hắn dựa vào cái gì liền cho rằng nàng muốn giống như bọn họ vì ăn chủ phát sầu đâu. Không phải nàng tưởng kiêu ngạo, mà là nói như vậy từ hắn đối nàng nói, thật sự thích hợp sao. Hai người không đối bản có lẽ là từ kiếp trước liền chú định, kiếp trước. Mộ Dung Sùng Tĩnh vì không cho Mộ Hàn lại si mê với nàng có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào, còn mang theo Mộ Hàn đi Thanh lưu, linh thứ chính là mang thủ nhớ tới rồi này một đời đâu. Đây cũng là ở thật lâu lúc sau, Mộ Dung Sùng Tĩnh tưởng phá đầu óc cũng không nghĩ ra vì cái gì hắn đều đã chịu thua, linh thứ vẫn là đối hắn không sắc mặt tốt nguyên nhân. Linh thứ mắt trắng dã, ẩu lại nhìn về phía Đoạn Trương, cười cười, các ngươi đến lúc đó nếu thấu không đồng đều tích phân có thể tới tìm ta sau đó liếc mắt mộ dung sùng tinh, lời nói lại là vừa chuyển, bất quá hắn cũng đừng tới, ta cùng hắn không thân. mộ dung sùng tinh tức giận đến hàm răng đều ở thắt, cố ý cười to hai tiếng, ha ha, thật là buồn cười. tích phân thấu không đồng đều tới tìm ngươi, ngươi đương ngươi là ai? thánh linh điện chủ nhân sao? ha, buồn cười, đừng đến lúc đó liền chủ địa phương đều không có trái lại cầu chúng ta. rửa mắt mong chờ, linh thú cười cười không thể không nói mộ dung sùng tinh khó được thông minh một hồi. bất quá một có khen thưởng. ngươi nhìn trước mắt như cũ ý cười ngâm ngâm nữ nhân chỉ có hắn một người tức giận đến ngứa răng. mộ dung sùng tinh chỉ biết càng thêm khó chịu. mộ dung thích giật đều nhìn không được tưởng đem hắn kéo xuống. quá mất mặt quá mất mặt. bất quá đây là hắn ca, hắn không thể ghét bỏ hắn, không thể không thể. Trên đài cao vân đốt nói xong một ít thánh linh điện quy củ lúc sau, liền từ mới tự bối lão giả bắt đầu chọn lựa chính mình đồ đệ, mà này chọn lựa cũng rất đơn giản. Một đạo giống như mê cung Thạch Lâm xuất hiện ở mọi người trước mắt, cái này Thạch Lâm tổng cộng có 7 cái xuất khẩu, đối ứng chính là 7 cái lão giả, phân biệt là, mới nguyên, mới tuệ, mới huyền, mới nói, mới nhân, tài pháp, tài đức. Linh nhi tỷ tỷ ta và ngươi cùng nhau. Hiên viên Yên Nhi vừa thấy đến Linh Thứ liền dính đi lên, hai cái nguyên bản đi theo bên người nàng nữ tử cũng theo lại đây, âm thầm đánh giá Linh Thứ một chút, Yên Nhi muội muội, đây là. Hiên viên Yên Nhi trợn trắng mắt, như thế nào vẫn là ném không xong này hai chỉ ruồi bỏ, ong ong ong phiền đã chết. Hai nữ tử thấy hiên viên Yên Nhi không đáp, sắc mặt có chút xấu hổ cùng nan kham, chỉ hảo xem hướng Linh Thứ, hy vọng nàng có thể tự giới thiệu vừa lật, cũng coi như là cho các nàng dưới bậc thang. Linh Thứ nhìn ra trong đó vi diệu Lại không tính toán làm cái này người tốt Nhìn về phía hiên viên Yên Nhi Yên Nhi, ngươi ca đâu Nói đến hiên viên Linh nhai Hiên viên Yên Nhi lập tức bốn phía tiểu tâm cẩn thận mà nhìn nhìn Ở không có nhìn đến nàng ca sau mới lại lần nữa nhẹ nhàng thở ra vẫy vẫy tay Ta mới không cần cùng hắn cùng nhau đâu Thật vất vả rời đi ra có thể quá điểm tự do nhật tử Mới không nghĩ bị hắn quản đâu a Linh Thứ nhìn không được cười cười Kia đi thôi ân hảo a hảo a, chúng ta đi nơi nào đâu, nơi này nơi này vẫn là nơi này. Dọc theo đường đi hiên viên yên nhi kỳ kỳ oa oa cái không ngừng, hai người cũng coi như là vừa nói vừa cười, chỉ là theo ở phía sau bị làm lơ hai nữ tử sắc mặt là thật sự khó coi tới rồi cực điểm, cắn môi hung hăng mà trừng mắt hiên viên yên nhi cùng linh thứ. Lại bởi vì thân phận cách xa mà không thể không nhẫn. Túc cửu diệu hòa ly yên minh rất xa đi theo các nàng mặt sau, Ngươi nói này tiểu nha đầu một hai phải tới Thánh Linh Điện là muốn làm gì? Túc cửu rượu phiết ly Yên Minh liếc mắt một cái, bản năng giữ gìn khởi chính mình chủ tử tới, chớ quên chủ tử là ngươi sư công, tiểu nha đầu không phải ngươi có thể kêu. ly Yên Minh nghiêng đầu nhìn nhìn hắn, bị khế ước chính là không giống nhau, liền địa cung bị kia nha đầu đoạt đều còn giúp nàng nói chuyện, hừ, ngươi hiện tại nếu vào Thánh Linh Điện chính là lạc tự bối, mà ta là vân tự bối, cho nên ta còn là ngươi sư công đâu. Ngươi như thế nào cùng sư công nói chuyện đâu?" Lý Yên Minh cố ý nói, nhưng trong lòng nghĩ đến chính mình cũng suýt nữa bị khế ước, không khỏi lại lần nữa nhìn linh thứ bóng dáng nheo lại đôi mắt, nha đầu này rốt cuộc là thần thánh phương nào, rõ ràng thân phận thực bình thường, vì cái gì cố tình làm người nhìn không thấu triệt đâu? "Linh nhi tỷ tỷ, lại có đường khẩu đâu?" Hiền viên Yên Nhi qua lại nhìn hai con đường vẻ mặt rồi rắm, "Đúng rồi, Linh nhi tỷ tỷ, ngươi tưởng bài cái nào tiền bối vi sư a?" Linh Thứ ngẩn người, nàng nhưng thật ra không có nghĩ tới vấn đề này, phòng chứng kia bảy cái hiện tại đều ở cầu nguyện nàng đừng chọn đến bọn họ đâu, ngươi tưởng bái cái nào vi sư? Ngô, ta a ta tưởng bái tài pháp lão tiền bối, hiên viên yên nhi tựa hồ đã sớm nghĩ kỹ rồi dường như... ân tài pháp Hắc hắc, hiên viên yên nhi ngượng ngùng cười cười, tiến đến Linh Thứ bên tai nói nhỏ, bởi vì truyền thuyết A tài pháp lão tiền bối vận khí từ trước đến nay không tốt. Cho nên hắn mỗi lần thu đồ đề đều là nhất nhất kém. Nếu chúng ta tuyển đến hắn, hừ hừ, liền ở Linh Thứ cho rằng nàng muốn nói gì mưu kế thời điểm. Nói vậy, ta ca cùng chúng ta liền nhất định không phải một cái sư phó, đến lúc đó hắn liền quản không được ta. Linh Thứ lăng mà miệng chớp chớp đôi mắt, đứa nhỏ này cái gì la a nếu tài pháp vận khí kém. Thu đều là kém cỏi nhất đệ tử, như vậy các nàng nếu thành hắn đệ tử, kia không phải đại biểu các nàng chính là kém cỏi nhất. Hiên viên Yên Nhi bị Linh Thứ xem đến có chút ngượng ngùng, gái gái đầu, ha ha, ta cũng là ngẫm lại mà thôi lạp, liền tính thật sự muốn bái vân pháp tiền bối vi sư, cũng muốn vận khí không phải. Linh Thứ nhướng mày, ngươi thật muốn bái hắn làm thầy, không hối hận. Gì? Hiên viên Yên Nhi có chút nghi hoặc Linh Thứ như vậy hỏi nàng, chẳng lẽ Linh Nhi tỷ tỷ có biện pháp? Linh Thứ nhún nhún vai, ta cũng không muốn cùng nào đó người trang ở bên nhau mà nàng nói nào đó người trung tự nhiên không thể thiếu mộ dung sùng tĩnh. Linh Nhi tỷ tỷ, ngươi thực sự có biện pháp. Hiền viên Yên Nhi vừa nghe Linh Thứ nói liền mở to hai mắt nhìn, trong mắt tựa kinh hỉ, tựa sùng bái. Linh Thứ buồn cười, cũng ở chậm rãi ở trung trung bất chi bất giác trung thích như vậy cái tiểu muội muội, ngươi còn có nhớ hay không chúng ta mới vừa tiến vào thời điểm, tổng cộng 7 vị tiền bối, mà chúng ta nhập khẩu lại là 8. Hiên viên Yên Nhi nghe vậy lại là... Di, một tiếng, đối Nga, nàng phát là phát hiện, chính là lại không có nghĩ nhiều, chẳng lẽ này trong đó có cái gì ảo diệu. Linh Thứ lại là hơi hơi mỉm cười, giữa mày toát ra một mặt nắm chắc thắng lợi tự tin. Càn một đoái nhị, ly 8, chấn 4, tốn 5, khảm 6, cấn 7, khôn 8. Càn, đoái vì kim, chấn, tốn vì một khôn, cấn vì thổ, ly vì hỏa, khảm vì thủy, bên kia... Gia Cát Vô ưu hồi ức hắn ở Linh Thứ trong trí nhớ sở nghe được, trong miệng lẩm bẩm. Đây là nàng cùng lánh mộ hàn bị nhốt với trong trận, lánh mộ hàn đem nàng mang ra tới sau, buộc nàng học, có thể thấy được lãnh mộ hàn thật sự thực để ý nàng. Gia Cát Vô ưu dừng lại bước chân, nhìn trước mặt giao lộ, không biết như thế nào thế nhưng đột nhiên rất muốn biết nàng lựa chọn, ngươi, sẽ như thế nào tuyển đâu. Đi này đi, Linh Thứ chỉ vào một đạo nói, này đi xuống hẳn là còn sẽ có một cái giao lộ. Tài Pháp đứng hàng lao ngũ, bẩm sinh, cả Nam, khôn Bắc, ly Đông, khảm Tây, đoái Đông Nam, chấn Đông Bắc, tốn Tây Nam, cấn Tây Bắc, hậu thiên, chấn Đông, đoái Tây, ly Nam, khảm Bắc, càn Tây Bắc, khôn Tây Nam, cấn Đông Bắc, tốn Đông Nam, cho nên chúng ta chỉ cần trước Bắc sau Đông Nam có thể. Nói xong bên tai một mảnh yên tĩnh, Linh Thứ quay đầu vừa thấy, Hiên Viên Yên Nhi đã hai tay ôm với trước ngực, nhìn nàng hai mắt phiếm tâm. Linh Thứu chiều chiều miệng, nàng chỉ là đột nhiên nghĩ tới mộ hàn, sau đó liền không cẩn thận bại lộ quá nhiều, cười gượng hai tiếng, chúng ta đi thôi. Thẳng đến bị lôi đi, Hiên Viên Yên Nhi mới lấy lại tinh thần, hưng phấn lên, Linh Nhi tỷ tỷ, ngươi quá lợi hại, ngươi có hay không thân ca ca nếu ngươi có thân ca ca ta nhất định phải gả cho ngươi thân ca ca, bởi vì hắn nhất định cùng ngươi giống nhau lợi hại, ách, bất quá theo ta được biết ngươi giống như không có thân ca ca nhưng thật ra có cái thân muội muội. Hiên viên Yên Nhi lầm bầm lầu bầu cũng không có phát hiện linh thứ ánh mắt sáng lên, gả cho nàng thân ca ca, không khỏi nghĩ đến phía trước chính mình đối ca ca hứa hẹn quá lần sau đi gặp hắn sẽ cho hắn mang mỹ nữ, âm thầm nhìn nhìn hiên viên Yên Nhi, ngô, lớn lên rất thủy linh, tính cách cũng không tồi, có lẽ này thật sự được không? Chỉ là nàng muốn như thế nào mang? Trước hết giết nàng sau đó lại tự sát sao? Khủ khủ, nàng suy nghĩ cái gì đâu? Đi theo các nàng mặt sau hai nữ tử nghe các nàng muốn bái tài pháp vi sư, đều là nhíu mày, tuy rằng không hiểu Linh Thứ đang nói chút cái gì, nhưng là hình như là rất có nắm chắc bộ dáng, nói như vậy các nàng còn muốn tiếp tục đi theo sao, hai người nhìn nhau, ăn ý mà tuyển một con đường khác. Linh Thứ cùng hiên viên yên nhi ra tới thời điểm liền nhìn đến một cái tiểu trà lều, trà lều người mặc bạch y lão giả chính phẩm trong hồ lô rượu, rượu hương bốn phía, chính là không hiểu rượu Linh Thứ cũng biết đây là tốt nhất rượu ngon. Lão giả nhìn đến người tới, nửa mị đôi mắt hơi hơi mở. Nhìn như tùy ý mà quét mắt hai người liền lại lần nữa mị thượng đôi mắt. Hồng y tiểu nữ hoa đầu khí còn giống nhau, một cái khác sao, ai, hắn liền biết là cái dạng này kết quả, dù sao đến phiên hắn đều là lót đế. Linh thứ cũng là âm thầm đánh giá tài pháp, đem hắn trong mắt kia một cái chớp mắt mất mát xem ở trong mắt, đặc biệt là hắn nhìn đến nàng thời điểm còn như có như không lắc lắc đầu, xem ra nàng đây là bị ghét bỏ đâu. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, hiên viên yên nhi đang muốn tiến lên đi tiếng la sư phụ, cửa động liền lại đi ra một người. Linh Thứ nhìn đến hắn hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, còn không đợi nàng nghĩ nhiều trước mặt đó là một đạo gió mạnh thổi qua, nguyên bản còn ở tiểu trà lều ngồi lão giả đã lắc mình tới rồi người nó trước mặt. Hoa, kỳ tài, khó gặp kỳ tài a, ta không phải đang nằm mơ đi, không phải đang nằm mơ, không phải đang nằm mơ, ha ha không nghĩ tới ta nơi này cũng sẽ xuất hiện kỳ tài. Vẫn là tiểu tử ngươi thật tinh mắt. Ha ha ha, lão nhân ta rốt cuộc xoay người. Ha ha ha. Tấm tắc, này gân cốt không tồi. Ân, trên người còn muốn thảo dược hương vị, sẽ luyện chế đan dược. Ha ha, hảo hảo hảo. Có người kế tục lạc. Ha ha. A, tiểu tử ngươi tên gọi là gì? Ngươi có mệt hay không? Có đói bụng không? Muốn hay không uống rượu? ở chỗ này chủ đến còn thói quen. Linh Thứ cùng hiên viên yên nhi nhưng xem như kiến thức tới rồi, vừa rồi đối với các nàng, nhưng không thấy các nàng này sư phó như vậy kích động nhiệt tình. Gia Cát vô ưu mạc danh bị lão giả trên dưới tể tay sờ soạn một hồi, lại là một đốn mánh khen, nguyên bản nhàn nhạt biểu tình cũng không khỏi chật le xấu hổ, mà lão giả đẩy hắn liền phải làm hắn đi trà lều ngồi chờ, ai, các ngươi hai cái biên biên đi chơi biên biên đi chơi, đừng giữa đường, không thấy được vi sư chính vội vàng sao ra cát vô ưu quay đầu lại nhìn mắt bị tài phát để qua một bên linh thứ ánh mắt đạm mà xa lạ chỉ là trong lòng tự hồ lại không phải như vậy bình tĩnh đó là một loại liền chính hắn cũng cảm thấy xa lạ cảm giác hắn cũng không biết vì cái gì vì cái gì tổng không phải lơ đáng đi mà chú ý nàng truy đuổi nàng bước chân là bởi vì nàng thân phận độc đáo làm hắn tò mò vẫn là bị nàng kiếp trước kiếp này ái sở đả động đâu linh thứ bị đẩy ra hai bước thẳng đến tài phát, hậu hạ, gia cát vô ưu ngồi xuống, mới tùy ý hỏi, hắn là ai? Nàng nhớ rõ hắn, phía trước đấu linh đại hội gặp qua vài lần, nàng còn lấy hắn cùng Mộ Hàn nói giỡn đâu, chính là còn vẫn luôn không biết hắn là ai đâu. Hiên viên Yên Nhi tử nhìn đến Gia Cát Vô Ưu tầm mắt liền không có rời đi quá, nghe vậy mới không thể tin tưởng mà nhìn phía linh thứ, rất là khoa trương nói, không phải đâu linh nhi tỷ tỷ, ngươi liền vô ưu ca ca là ai cũng không biết. Linh Thú nhướng mày, "Vô Ưu ca ca, nàng vì cái gì phải biết rằng ngươi nhận thức, đọc hiểu linh Thứ trong mắt ý tứ, ách, hảo đi, nàng quên Linh Nhi tỷ tỷ trước kia vẫn luôn bị là nhốt ở trong viện, Hiên Viên Yên nhi chuyển hướng ra cát Vô Ưu, khó được mà khinh thân lời nói nhỏ nhẹ. Hắn là gia cát thế gia đích công tử, danh Vô Ưu, nhị tuổi đầu khí nhập môn, 6 tuổi đầu khí trung cấp, 15 tuổi liền đã đạt đầu khí cao cấp, có thể võ có thể y, võ như thế, Y thuật càng là xuất thần nhập hóa Chỉ là hắn cũng không dễ dàng ra tay cứu người Có người nói hắn lạnh nhạt Nói hắn cầm y kiêu ngạo Chính là ta biết hắn không phải người như vậy Ngươi đừng xem hắn bề ngoài phong cảnh Nhưng kỳ thật Nói nơi này Hiên viên yên nhi trong mắt không khỏi toát ra một chút đau lòng Lại là không có nói thêm gì nữa Gia cát vô ưu tên này Linh thứ là biết đến Bất quá nàng cũng không có hỏi thăm người khác Sao sao thói quen Chỉ là xem hiên viên yên nhi bộ dáng này Rõ ràng là, ngươi thích hắn. A, nghĩ đến suốt thần hiên viên yên nhi nghe được Linh Thứ hỏi nàng lời nói, đột nhiên quay đầu, đối thượng Linh Thứ tầm mắt ánh mắt có chút né tránh. Sao? Sao có thể? Nhà của chúng ta cùng ra cát ra cũng coi như là thế giao, ta cùng vô yêu ca ca chỉ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên thôi. Nga, nguyên lai like là thanh mai trúc mã. Linh Thứ ai mội gật gật đầu, tiểu nha đầu cũng rất thật tinh mắt này ra cát vô ưu tuy rằng không kịp nàng mộ hàn khá vậy không khó coi ra là người trung chi long u buồn cùng thanh nhã khí chất càng là hoàn mỹ kết hợp ở cùng nhau cho người ta một loại thực an tâm lại muốn thương tiếc hắn cảm giác ngô quả thực lại là một cái yêu nghiệt linh thứ tùy ý mà nghĩ cũng còn hảo lánh mộ hàn không ở chàng càng không biết nàng trong lòng suy nghĩ nếu không sợ là lại muốn ghen tuông quá độ trực tiếp tìm ra cát vô ưu luận bàn thanh nhã u buồn hắn đem hắn đánh thành đầu heo xem hắn linh nhi đối với một đầu heo còn có thể hay không có an tâm cùng thương tiếc cảm giác túc cửu diệu hòa ly yên minh theo sau mà đến chỉ là tài phát một lòng một dạ đều đặt ở da cát vô ưu trên người tất nhiên là sẽ không chú ý tới này hai cái cố tình đem chính mình tồn tại cảm lộng thấp người lúc sau lại lục tục tới mấy nam mấy nữ còn thật sự tà môn trừ bỏ các nàng mấy cái tuy rằng những người đó cũng là thông qua tỷ thí bị tuyển nhập người xuất sắc chính là ở sở hữu chúng cử người trung thật đúng là chính là tư chất kém cỏi nhất. Linh Thứ có chút đồng tình nhìn tài pháp liếc mắt một cái, tựa hồ có thể lý giải hắn đối ra cát vô ưu quá độ nhiệt tình. Ra cát vô ưu nghe tài pháp kích động nhắc mãi, không khỏi cảm thấy buồn cười, nếu là hắn ngày nào đó biết hắn hôm nay không có để vào mắt bác ảnh linh thứ mới là chân chính thiên hạ kỳ tài, khi đó hắn sẽ là cái cái gì biểu tình. Không cần xem nàng hiện tại một bộ không sao cả không để bụng bộ dáng nàng chính là thực mang thù đâu, ha ha, có lẽ hắn lần này lựa chọn không có sai, bởi vì dự cảm nói cho hắn, lúc sau nhật tử nhất định sẽ rất thú vị. Đều chạm hào, lại nhảy dài dòng còn thể thống gì, theo người càng ngày càng nhiều cũng càng ngày càng ồn ào. Tài Pháp chắp tay sau lưng đi tới, khuôn mặt nghiêm túc, cùng phía trước đối đãi ra cát vô ưu thời điểm có thể nói là khác nhau như hai người. Gia Cát Vô ưu đi theo sau đó, tựa vô tình nhìn Linh Thứ liếc mắt một cái. Hiên viên Yên Nhi nhìn đến Gia Cát Vô ưu xem ra đang muốn chào hỏi, ai ngờ Ra Cát Vô ưu căn bản là không thấy được nàng, độ đô miệng, có chút mất mát cúi đầu. Sư phụ, mọi người cung kính hô, chỉ là này Thanh, sư phụ, bao nhiêu người là xuất phát từ chân tâm liền không nhất định. Đối với tài pháp tới nói, hắn tự nhiên hy vọng chính mình đổ đệ tư chất hơn người. Rốt cuộc rất nhiều đồ vật đều không phải là khắc khổ liền có thể, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, thiếu thiên tài này một cái quang hoàn, như vậy cũng liền cung cấp với thiếu trời xanh che chở, thành công cũng liền phải khó khăn rất nhiều, thậm chí vô pháp thành công. Hắn thật cũng không phải kỳ thị những cái đó tư chất kém, chỉ là mỗi lần hắn độ đệ đề đều là kém cỏi nhất, tỷ thí cũng mỗi lần đều là lót đế, cứ thế mãi, chẳng những các sư huynh tổng chế nhạo hắn, chính là hắn đệ tử cũng là thường bị khi dễ cười nhạo, đây là hiện thực. Hắn tiếp thu nhưng không đại biểu hắn một chút cũng không để bụng. Đồng dạng, ở mọi người trong mắt, làm tài pháp đệ tử, cũng liền tương đương với chính mình đem ở Thánh Linh Điện ở vào thấp nhất tầng vị trí, bởi vì ai đều biết, Thánh Linh Điện chung, tài pháp đệ tử là kém cỏi nhất, nghĩ đến sau này nhất định sẽ bị cười nhạo ai còn sẽ cam tâm tình nguyện mà kêu sư phó. Tài pháp nhàn nhạt, nhạt quét mắt mọi người, ho nhẹ một tiếng nói, chúng ta chia làm tam khoa, một là võ, nhị là y, tam là văn. Mỗi người ít nhất tuyển hai khoa, nhiều nhất có thể tam khoa toàn tuyển, mà tam khoa phân biệt vì sáng trưa chiều, mỗi thượng sáu ngày nghỉ ngơi một ngày, không khóa thời điểm nhưng tự do hoạt động, mặt khác nhắc nhở các ngươi có thể công khai quyết đấu, nhưng, tuyệt không cho phép tự mình đánh nhau, người vi phạm phế này đau khí. Trụp xuất thánh linh điện, nghe hiểu chưa? Là, đệ tử minh bạch, như vậy nghiêm túc tài pháp là lệnh người kính sợ, vô luận hắn đệ tử như thế nào? thực lực của hắn sắc thật không thể nghi ngờ. tài phát nói xong liền bắt đầu thống kê mọi người tuyển khóa. hiên viên yên nhi nhìn mắt ra cát vô ưu lôi kéo linh thứ tay áo áo linh nhi tỷ tỷ ngươi tuyển cái gì? y cùng văn đi. linh thứ cơ hồ không có tưởng liền nói văn hiên viên yên nhi có chút kỳ quái y ta có thể lý giải chính là văn linh nhi tỷ tỷ ngươi đấu khí như vậy lợi hại lại còn có như vậy không giống người thường vì cái gì không chọn võ đâu hoặc là ba cái đều tuyển đâu, Rốt cuộc văn ở thần lạc đại lục vẫn luôn đều thuộc về thiên môn, là không bị xem trọng, hơn nữa vẫn là ở không tuyển võ dưới tình huống tuyển văn, tựa hồ. Văn không hảo sao, võ nhiều mệt, linh thứ không chút nào để ý mà cười cười. Mà trí nghiếu, giống như hiên viên yên nhi theo như lời, nàng đầu khí không giống người thường, nếu nàng tuyển võ, như vậy lại không thể tránh cho thường xuyên ở trước mặt mọi người đem nàng đấu khí hiển lộ ra tới, chẳng sợ lại đặc biệt đồ vật. Thấy nhiều cũng liền không hiếm lạ, mà nàng muốn chính là bọn họ suy đoán cùng đoán không ra. Cuối cùng túc cửu diệu hòa ly yên minh đều là tuyển văn cùng võ, linh thứ tuyển y cùng văn, gia cát vô ưu cũng là tuyển y cùng văn, xem đến hiên viên yên nhi trong lòng hối hận vạn phần, sớm biết rằng nàng liền cùng linh nhi tỷ tỷ giống nhau tuyển y cùng văn, nàng còn tưởng rằng vô ưu ca ca sẽ tuyển y cùng võ đâu. Quang tuyển y cùng văn người rất ít, toàn tuyển đến lúc đó không ít, không có biện pháp. Sư phụ đã so người khác kém một đoạn, nếu là chính mình lại không nhiều lắm học điểm chẳng phải là không dám ngẩn đầu. Thẳng đến tài pháp tuyên bố tan, hiên viên yên nhi mới lôi kéo linh thứ chạy đến gia cát vô ưu trước mặt, vô ưu ca ca. Ngươi cũng ở chỗ này, gia cát vô ưu ngẩn người, rồi sau đó nhợt nhạt cười. Lại là không biết hắn nói có bao nhiêu đã thương người, hiên viên yên nhi mím môi, hắn phía trước vẫn luôn đều không có nhìn đến nàng sao. Nàng rõ ràng nhìn đến hắn xem các nàng cái này phương hướng rất nhiều lần a ân. Từ nhẹ một tiếng sau hiên viên yên nhi thực mau áp xuống trong lòng mất mát, cưa cưa Linh Thứ tay cười nói, đúng rồi, đây là Linh Nhi Tỷ Tỷ, bắc ảnh Linh Thứ, cũng là tể dự quốc thái tử phi, ta cùng Linh Nhi Tỷ Tỷ đã giới thiệu quá ngươi. Hai người nhìn nhau gật gật đầu, ánh mắt giao hội hết sức, cái loại này quen thuộc cảm giác làm Linh Thứ có chút nghi hoặc, chúng ta có phải hay không gặp qua? Gia Cát vô ưu ngẩn người, trong lòng cũng căng thẳng, nếu nàng biết hắn nhìn trộm nàng quá vãng, ngươi nghĩ tới. Linh Thứ lắc lắc đầu. Nghe vậy Gia Cát vô ưu âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vậy chờ ngươi nhớ tới ta lại nói cho ngươi đi. Các ngươi nhận thức, hiền viên yên nhi nghe được như lọt vào trong sương mù. Linh Thứ cũng thực nghi hoặc mà nhìn hắn, không đợi đến đáp án, tài pháp liền lại nhiệt tình mà chạy tới. Vô ưu a, tới tới ta cho ngươi an bài cái đơn độc chỗ ở, ta cùng ngươi nói a mà linh thứ cùng hiên viên yên nhi liền như vậy chớm mắt mà nhìn ra cát vô ưu bị lôi đi, ra cát vô ưu đi rồi hiên viên yên nhi tầm mắt nhìn trầm chầm, chầm hắn biến mất địa phương thật lâu sau linh thứ lắc lắc đầu vẻ mặt tiếc hận ai ta ca kia còn chưa gặp mặt tức phụ a liền như vậy không có đâu hiên viên yên nhi nghe vậy trở về hoàn hồn có chút nghi hoặc nhìn về phía linh thứ đãi phản ứng lại đây linh thứ trêu đùa Không khỏi sắc mặt đỏ lên, đem mặt đường khai nhỏ giọng nói thầm, người này không phải không có ca ca sao? Hai người không có đi về trước mà là đi Thánh Linh Điện chợ, cái gọi là chợ chính là Thánh Linh Điện để từ giao dịch đổi lấy tích phân địa phương, trong đó phần lớn là bọn họ làm nhiệm vụ khi nhân tiện trở về thảo dược, gia thú. Mà sở dĩ không có đan dược đảo không phải bởi vì Thánh Linh Điện người không hiếm lạ, chỉ là dù cho có tuyển đan dược chương trình học, dù cho ở Thánh Linh Điện sẽ luyện chế đan dược người rất nhiều chính là thật sự có thể luyện ra tới, có thể luyện ra thượng phẩm người lại rất thiếu. Hơn nữa kia cũng không phải luyện ra liền bỏ được bán, một viên đan dược xác suất thành công rất thấp, cùng với bán đi không bằng chính mình dùng để tăng lên. Bởi vì ngươi nếu là hôm nay bán, ngày mai ngươi dùng gấp đôi tích phân cũng không nhất định có thể mua trở về. đang ở đại gia tộc, hiên viên yên nhi đối với thảo dược cũng chỉ biết chân quý vài loại, cho nên hiện giờ nàng là nhìn cái gì đều cảm thấy mới lạ. linh thứ cũng tùy nàng nơi này nhảy nhảy kia nhảy nhảy. À, đây là cái gì a? Hiên viên Yên Nhi chạy đến góc một cái quầy hàng cầm lấy trên bàn duy nhất một viên dung mạo bình thường thảo căn, lại không biết nàng hành động đem quán chủ sợ tới mức không nhẹ, vội vàng vươn tay muốn lấy về hiên viên Yên Nhi trong tay thảo căn, chính là lại không dám thật sự động thủ đi đoạt lấy, sợ lộng hoại tử, ai ai ai, cẩn thận một chút nhẹ điểm, sẽ hư. Hiên viên Yên Nhi bẹp bẹp miệng, có gì đặc biệt hơn người, còn không phải là cái phá thảo căn sao, hừ. Nói liền đem phá thảo căn hướng quầy hàng thượng một ném Nam tử tựa hồ căn bản không có lường trước đến nàng sẽ có cái này hành động Muốn đi tiếp thời điểm thảo căn đã ngã ở quầy hàng thượng biến thành hai nửa Lần này hai người đều là ngây ngẩn cả người Hiên viên yên nhi há miệng thở dốc Nàng không nghĩ tới liền như vậy nhẹ nhàng một ném liền biến hai nửa Nàng cũng không phải là cố ý Nam tử ngơ ngác mà nhìn biến thành hai nửa thảo căn Lại ngẩn đầu khi lại đã là hai mắt đỏ bừng Đối với hiên viên yên nhi liền quát ta đều nói nhẹ điểm. Hiên viên Yên Nhi tự biết đối lý, chính là nàng trước nay không bị người như vậy giống quá, trong lòng có chút không phục, còn không phải là chặt đứt sao, lại không phải không thể dùng. Nam tử cắn chặt răng, phẫn nộ mà đều nói không ra lời. Chỉ là nắm tay gắt gao nắm mà khanh khách tưởng tượng là ở ẩn nhẫn cái gì. Hai người chừng mắt đối phương rằng co không dưới, mà bên cạnh quầy hàng nam tử tựa hồ có chút vui sướng khi người gặp hoa nhìn về phía đoạn thảo căn khi trong mắt còn có chút ghen ghét, Linh Thứ rất xa liền thấy như vậy một màn, đi qua. Hiên viên yên nhi khí thế là có, nhưng rốt cuộc trong lòng biết là chính mình sai, nhìn đến Linh Thứ qua đi rời đi kéo lại Linh Thứ, ủy khuất không thôi, Linh Nhi tỉ tỉ. Linh Thứ vỗ vỗ hiên viên yên nhi tay, cầm lấy đoạn thảo căn nhìn nhìn. Lần này nam tử không có tái giống như lần đầu tiên như vậy che chở thảo căn, chỉ là lạnh lùng nhìn linh thứ, chỉ hướng một bên. Các ngươi cút cho ta, ta nơi này không chào đón các ngươi. Bên cạnh quầy hàng nam tử nhìn đến hắn phẫn nộ, hảo tâm tình mà nói lên nói mát, ta nói lạc tư, bất quá là một viên vạn năm đằng, hà tất cùng hai nữ nhân so đo, dù sao các ngươi có lạc thanh, lại đi một lần huyết ma cốc không phải được. Lạc tư nghe vậy hung hăng mà trừng mắt nhìn qua đi, ngươi cầm miệng. Lại đi một lần huyết ma cốc, vì lần này tiền thuê nhà cùng thức ăn, bọn họ không tiếc mạo hiểm đi huyết ma cốc, kết quả đụng tới cao cấp ma thú, thiếu chút nữa toàn bộ bỏ mạng, là lạc thanh thế bọn họ lập tức nặng nhất một kích, tuy rằng cuối cùng giết chết ma thú nhưng bọn hắn đều bị bất đồng trình độ thương, lạc thanh đặc biệt nghiêm trọng, bọn họ cầm kia ma thú bảo hộ vạn năm đằng trốn thoát. Hiện tại này viên vạn năm đằng là bọn họ chuẩn bị bán, dùng được đến tích phân cứu lạc thanh, thánh linh điện đệ tử nhiều như vậy, với sư phụ bọn họ cũng bất quá là muôn vàn đệ tử chung một cái, huống hồ thánh linh điện quy củ từ trước đến nay đều là các phẩm bản lĩnh, sinh tử bất luật. Chính là hiện tại, hiện tại này viên cứu mạng vạn năm đằng bị một cái điêu ngoan nữ tử làm hỏng, hắn không đánh nữ nhân, chính là hắn lại không có biện pháp tha thứ nàng, càng không có biện pháp cho nàng sắc mặt tốt. A, ta có nói sai sao? Các ngươi nếu có thể được đến một viên, lại đến một viên có cái gì khó, vẫn là nói này nhưng vạn năm đẳng căn bản là không phải các ngươi đánh ma thú được đến, mà là các ngươi trộm. Ngươi nói bậy gì đó, đây là chúng ta liều chết từ ma thú nơi đó được đến, lạc hoàn trả nằm trên giường ở, hắn không thể để cho người khác như vậy vũ nhục bọn họ. Nói bậy, vậy các ngươi nhưng thật ra lại đi lộng căn tới A, rõ ràng liền không kia bản lĩnh, bất quá, có thể thấy được các ngươi trộm đạo bản lĩnh không nhỏ. Nha, lạc thanh tên kia sẽ không chính là trộn vạn năm đằng bị người phát hiện, sau đó bị đánh đi. Nam tử tiếp tục khiêu khích. Ta không chuẩn ngươi vũ nhục hắn. Lạc tư nắm chặt nắm tay liền làm bộ muốn đánh. Nam tử cũng không sợ, chỉ cần không phải lạc thanh tên kia, lạc tư, hừ, hắn còn không bỏ ở trong mắt. Người chung quanh nghe đến đó động tĩnh sôi nổi trong lại, bất quá cũng chỉ là đạm mạc mà xem một cái liền lại từng người vội nổi lên chính mình sinh ý linh thứ cũng từ hai người ngôn ngữ gian nhìn ra chút cái gì không để ý đến bên cạnh nam tử này thảo dược thực chân quý đi nhàn nhạt một câu thanh âm như thanh phong giống nhau làm người tâm đi theo một tính hai người nhìn về phía nàng hiên viên yên nhi cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính nàng hình như là thật sự gặp rắc rối không cần các ngươi quả, lạc tư nói lại nhìn hiên viên yên nhi liếc mắt một cái lạnh lùng cười thu thập tay nải muốn đi các ngươi là mời tơi tiểu sư muội đi không cần sợ, bọn họ chính là chút trộm cắp bọn đạo trích hạng người sư huynh che chở các ngươi nếu là sau này dám đánh các ngươi chú ý các ngươi liền tới tìm Linh Thứ mới không rảnh nghe hắn vô nghĩa kéo qua hiên viên Yên Nhi Yên Nhi, ngươi đi về trước Linh Nhi tỉ tỉ hiên viên Yên Nhi có chút khó hiểu nhưng là xem Linh Thứ biểu tình nghiêm túc cũng không dám nói cái gì gật gật đầu, hảo đi qua lạc tư bên cạnh, hiên viên Yên Nhi dừng một chút, thực xin lỗi Này một tiếng làm lạc tư có chút ngoài ý muốn. Hắn cho rằng nàng là cái loại này không nói lý đại tiểu thư. Chính là một câu thực xin lỗi lại như thế nào. Vạn năm đằng hủy hoại chính là hủy hoại. Hắn không trách bất luận kẻ nào. Là trách hắn chính mình không có bảo vệ tốt nó. Mà hắn cũng không có thời gian tự ai tự oán. Hắn còn phải đi về cùng những người khác muốn làm thấu tích phân. Chờ hạ. Linh Thứ kêu ở phải đi lạc tư. Ngươi ở chỗ này chờ. Nói xong Linh Thứ liền hướng thánh linh điện sau núi đi đến. Chỉ dư Lạc Tư đứng ở tại chỗ không biết là đi hảo vẫn là không đi hảo, trầm mặc nửa ngày, cuối cùng vẫn là cầm đồ vật đi rồi, hắn không có thời gian, Lạc hoàn trả chờ hắn. Mà bên cạnh nam tử còn lại là sắc mặt xanh mét, đến nay vẫn là không nghĩ ra, hắn đều anh hùng cứu Mỹ nhân, vì sao hai cái Mỹ nhân đều không để ý tới hắn ngược lại cùng cái kia hắn xem thường Lạc Tư nói chuyện, lúc trước Mỹ nhân còn hướng Lạc Tư xin lỗi. Mà bên kia nam cung mặc bái ở tại đức môn hạ, Mộ Dung Sùng Tĩnh mấy cái còn lại là bái ở mới huyền môn hạ. Cũng không biết kia nữ nhân lại chạy chạy đi đâu. Mộ Dung Sùng Tĩnh rất là bực bội quét chung quanh liếc mắt một cái. Đừng nhìn, nàng theo chúng ta đi không phải cùng con đường. Mộ Dung thích giật liếc liếc mắt một cái đi tới đi lui cộng thêm nhìn đông nhìn tây Mộ Dung Sùng Tĩnh, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ngươi lại biết, ngươi nhìn đến. Mộ Dung Sùng Tĩnh dừng lại, trừng mắt nhìn trở về. Nào dùng xem a ngẫm lại liền biết, nhân ra căn bản không hiếm la cùng ngươi một đường, mộ dung thích giật trong lòng thầm nghĩ, trên mặt lại chỉ là ha ha mà cười cười, hắn không nghĩ che lại lương tâm nói chuyện, nhưng nói chính là tự lộ một cái. Đoạn trương bất đắc di lắc lắc đầu, hắn thật sự không rõ sùng tinh hắn trong khoảng thời gian này là ở biệt nữ cái gì, đi thôi, đi chợ nhìn xem, dù sao cũng phải hiểu biết hả các loại đồ vật thị trường đi, như vậy chúng ta mới hảo kế hoạch lúc sau hành động. Mộ Dung sùng tinh cùng mộ Dung thích giật gật gật đầu, ba người nói đi là đi, vừa tới đến chợ liền nhìn đến Linh Thứ một mình rời đi bóng dáng, ba người liếc nhau đi theo nàng mặt sau. Đi đến sau núi nhập khẩu, Linh Thứ mới thú nhận trong không gian mấy cái ma thú hồn phách, mang ta đi huyết ma cốc. Mặt sau xa xa đi theo ba người thấy Linh Thứ môi răng khẽ nhúc nhích, có chút khó hiểu cho nhau nhìn nhìn, nàng là ở cùng ai nói chuyện, chẳng lẽ là ám vệ không có khả năng a nếu là ám vệ bọn họ như thế nào sẽ không có phát hiện đâu Đãi ba người còn ở nghi hoặc thời điểm, Linh Thứ trên đầu Phượng Hoàng Trâm đã hóa thành một con tiểu hỏa điểu, hỏa điểu nhanh chóng biến đại tuy rằng thân hình lớn, chính là bộ dáng lại vẫn là giống nhau, nhìn có chút quái dị, giống như là tiểu hài tử thân cao lớn lên cùng đại nhân giống nhau còn là cái hài tử mặt cùng dáng vẻ giống nhau Linh Thứ phi thân tới rồi hỏa điểu trên người chỉ vào phương vị, một cái chớp mắt hỏa điểu biến mất. Có thể thấy được tốc độ cực nhanh. Tốc độ này chính là phong linh lực mộ dung sùng tinh cũng có chút lòng có dư mà lực không đủ. Ta trước truy các ngươi căn cứ ta lưu lại ký hiệu mặt sau tới. Nói xong không chờ hai người đáp lại biến vận khí phong linh lực, lắc mình biến mất ở tại chỗ. Đoạn chương sửng sốt lăng trước hết phản ứng lại đây, truy Linh thứ thừa tiểu hỏa điểu ở ma thú hồn phách dẫn dắt hạ thực mau liền đến huyết ma cốc, nhảy xuống điểu bối. Hỏa điểu lại lần nữa hóa thành một con phượng hoàng châm về tới Linh Thứ Phát Gian. Linh Thứ phiết phía sau liếc mắt một cái, không nghĩ tới ra hỏa này tốc độ còn rất nhanh, bất quá ái cũng khiến cho hắn đi theo đi, ra chuyện gì nhưng đừng hy vọng nàng cứu hắn. Ma thú là quen thuộc nhất ma thú sinh tồn hoàn cảnh, cho nên chúng nó tìm khởi bảo hộ vạn năm đằng tím cánh một sừng thú cũng tương đối dễ dàng rất nhiều. Nàng cũng không có tính toán nhìn thấy hồn phách liền thu, cho dù là hồn phách cũng là có nó bản thân tự do. Nàng thu một chút vì nàng bán mạng cũng đã vậy là đủ rồi, chính là nàng như vậy tưởng, những cái đó trong cốc ma thú hồn phách lại không như vậy tưởng, theo cái loại này thân thiết cảm giác sôi nổi tụ tập ở linh thú chung quanh. Linh thú nhướng mày, cái này hảo, nàng cảm thấy chính mình vĩnh viên không có cơ hội cùng ma thú đánh nhau một trận nguyên nhân vô hắn, chỉ là này đó chết đi ma thú đi theo nàng càng nhiều, sợ là mặt khác tồn tại ma thú liền càng đem nàng đương tổ tông. Tưởng mặt sau còn có người đi theo, Linh Thứ mang theo hắn đi vào tím cánh một sừng thú nơi, Ném một con lôi phủ chú, Một tiếng vang lớn, Nháy mắt, Lôi yên quẩn cuột, Ở thổ cùng cho bụi che giấu hạ Linh Thứ thừa cơ lắc mình vào không gian, Lúc này mới nhìn đến người tới, Là mộ dung sùng tính. a, Nếu hắn thích cùng, Kia nàng liền cho hắn một phần lễ vật hảo. Mộ dung sùng tinh phất phất tay, Làm bụi mù tản ra, Xem ra nàng đã phát hiện hắn. Giống, Một tiếng ma thú gầm rú đánh gãy hắn ảo não, ngay sau đó, chỉ thấy một con hình thể khổng lồ tím cánh một sừng thú từ trong động vọt ra. Mộ dung sùng tinh cả kinh, bản năng né tránh, đồng thời vận khí đấu khí liền hướng tím cánh một sừng thú đánh đi, chỉ là một sừng da thú tháo thịt hậu, điểm này công kích đối với nó mà nói liền giống như cào ngứa. Lại là to lớn vang dội mà giống lên một tiếng, tựa hồ là ở khoe ra, hoặc là nói, là ở khiêu khích. Mộ Dung Sùng Tinh sắc mặt hơi trầm xuống, nữ nhân này ở nơi nào phóng lôi không tốt ở ma thú cửa động khẩu phóng. Bất quá nàng có lôi linh lực, Mộ Dung Sùng Tinh lòng tràn đầy nghi hoặc không kịp giải đáp. Tím cánh một sừng thú công kích liền lại lần nữa đánh úp lại. Linh thú ở trong không gian nhìn bọn họ đánh nhau đảo cũng đã hiền, ai làm ma thú không cùng nàng đánh đâu? Chỉ là hiển nhiên Mộ Dung Sùng Tinh chiếm với Hà Phong cũng may có phong linh lực phụ trợ vài lần có thể cực kỳ nguy hiểm, tâm tác. Hắn hiện tại này trong lòng định là hận chết nàng đi Tuy rằng tưởng là như vậy tưởng Nhưng Linh Thứ cũng sẽ không thật sự hy vọng hắn xảy ra chuyện gì Tốt xấu là mộ hàn huynh đệ Muốn thật xảy ra chuyện gì mộ hàn khổ sở không nói Giúp mộ hàn đoạt giang sơn người cũng ít Kia như thế nào có thể hành Liền ở Linh Thứ do dự mà muốn hay không ra tay khi Nơi xa lại đuổi theo hai cái thân ảnh Đúng là mộ dung thích giật cùng đoạn chương Tiểu Hoa Nhi bọn họ dám theo dõi ngươi, muốn hay không ta giúp ngươi thu thập bọn họ mấy cái. Quỷ lão đầu lấy lòng nói. Linh thứ nhìn hắn một cái, là hắn tưởng chơi đi, vẫy vẫy tay, không cần, này tím cánh một sừng thú liền đủ bọn họ chịu được. Nói xong liền vào ma thú huyệt động. Đông đảo ma thú hồn phách nhận được mệnh lệnh, bắt đầu ở trong động tìm kiếm, chỉ chốc lát liền tìm tới rồi vạn năm đằng nơi, này ma thú cũng coi như là giả hoạt. Thỏ có ba hang, nó này vạn năm đằng còn phân vài cái địa phương tàng. Linh Thứ vốn là tưởng toàn bộ lấy đi, bất quá cuối cùng vẫn là thập phần đạo đức để lại một viên, hy vọng tím cánh một sừng thú phát hiện chỉ còn lại có một viên thời điểm không cần quá mức kích động. Đem vạn năm đằng ném vào không gian, Linh Thứ từ trong động ra tới, mộ dung sùng tinh ba người cùng tím cánh một sừng thú đã lâm vào ác chiến, hai phương đều không có được đến chỗ tốt, trên người đều có lớn lớn bé bé miệng vết thương. Linh Thứ dựa vào một cây đại thụ cũng không hề che giấu, liền như vậy nhìn ba người. Bắc ảnh Linh Thứ Mộ Dung thích giật lắc mình hết sức vừa lúc nhìn đến cửa động chỗ Linh Thứ, mặt khác hai người nghe tiếng sửng sốt, đối chiến rất nhiều hướng Linh Thứ chạm địa phương nhìn lướt qua, thấy thật là nặng, Mộ Dung sùng tinh còn không có áp xuống đi hỏa khí tức khắc lại bị đề ra đi lên. Người nữ nhân này là cố ý, Mộ Dung sùng tinh ngăn cản chủ ma thú nhân phẫn nộ mà trở nên táo bạo công kích cắn răng hung hăng mà chừng mắt nhìn linh thứ liếc mắt một cái đáng chết nữ nhân cư nhiên dùng hắn điệu hổ ly sơn làm tấm một linh thứ lại là không thèm để ý cười mộ dung công tử này nói chính là nơi nào lời nói bổn phi còn tưởng rằng là một ít trộm cắp hạng người theo dõi bổn phi dục phải đổ mưu gây rối lúc này mới tính toán giáo huấn một chút không nghĩ tới tâm tắc, mộ dung công tử các ngươi tốt xấu cũng là danh môn vọng tộc như thế nào có này ham mê đâu ngươi Mộ Dung sùng tinh một cái kích động thiếu chút nữa đã quên chính mình đang ở cùng ma thú đối chiến, cao cấp ma thú đã có thần trí, chảo chuẩn thời cơ liền hướng phân thần mộ Dung sùng tinh trên người công tới, chuẩn bị từng cái đột phá. Mộ Dung thích giật cùng đoạn chương ám đạo không tốt, chỉ là ba người phương vị các chiếm một bên muốn chạy tơi bên kia đoạn thời gian nội là không có khả năng, chỉ có tăng thêm công kích ý đồ kiềm chế tím cánh một sừng thú, chính là ma thú bị vây công sau cầu sinh bản năng làm nó điên cuồng lên căn bản không để ý tới phía sau hai người công kích thẳng đến mộ dung sùng tĩnh, mộ dung sùng tĩnh bị tím cánh một sừng thú rác rệt qua bả vai, thân mình cũng bởi vì đánh sâu vào mà phiên ngã xuống đất. tím cánh một sừng thú đương nhiên sẽ không bỏ qua như vậy, tốt cơ hội, đột nhiên lại lần nữa nhào hướng mộ dung sùng tĩnh, sùng tĩnh, ca, liền ở mộ dung sùng tĩnh nhìn tím cánh một sừng thú nhào hướng chính mình, vận khí phong linh lực chuẩn bị cuối cùng buông tay một bác, đánh cuộc mệnh thời điểm. Một bóng hình đột nhiên chắn hắn trước người Trong tay phong linh lực đình chỉ vận chuyển Mộ dung sùng tinh thậm chí có thể cảm giác được tim đập dừng một chút Mộ dung thích giật cùng đoạn chương trái tim Cũng là đi theo chuyện này chưa xong Chuyện khác lại tới Liền thanh âm đều quên phát ra tới Chỉ thấy linh thứ vạt áo tung bay Mà đứng ở mộ dung sùng tinh trước người Hai tròng mắt bình tĩnh mà lại lộ ra Một loại bệ nghệ thiên hạ tự tin Trong tay màu đỏ đầu khí khởi động phòng hộ Đem hai người bảo vệ Như vậy Linh Thứ là bọn họ sợ không có gặp qua, cũng là từ giờ khắc này bắt đầu. Không có người còn sẽ cảm thấy bác ảnh Linh Thứ không xứng với lánh mộ hàn, nếu nói đương kim thế giới ai xứng đôi lánh mộ hàn, như vậy tất nhiên, là trước mắt nữ tử này, bác ảnh Linh Thứ. Tím dược thú phẫn nộ nhân Linh Thứ xuất hiện mà dần dần bình ổn, ở ba người kinh ngạc dưới ánh mắt thế nhưng uốn gối quỳ ghé vào Linh Thứ trước mặt, Linh Thứ lúc này mới thu đấu khí, vừa quay đầu lại liền rơi vào rồi một đôi phức tạp trong mắt. Linh Thứ Trắng mộ dung sùng tinh liếc mắt một cái, làm gì dùng loại này ánh mắt xem nàng, nàng mới không phải xã mình cứu người hảo sao, nàng là không nghĩ làm mộ Hàn mất đi một cái huynh đệ, một cái cánh tay. Nói nữa, nàng muốn không có bảo toàn chính mình nắm chắc mới sẽ không vì người khác hy sinh chính mình tánh mạng, nàng cũng không phải là thánh mẫu, mà sở dĩ vẫn là khởi động phòng hộ bất quá là sợ một sừng thú phản ứng trì độn không kịp sát chủ thôi. Còn không đứng dậy, Linh Thứ có chút chịu không nổi hắn ánh mắt lạnh lùng nói. Mộ Dung thích giật nhìn ngoan ngoan nằm bỏ một sừng thú liếc mắt một cái chạy tới, đem Mộ Dung sùng tinh nâng dậy. Ca, ngươi không sao chứ? Vừa rồi thật sự hù chết hắn, nếu không phải Bắc ảnh Linh thứ nghĩ nhìn về phía Linh thứ, đa tạ. Linh thứ nhướng mày tiếc được, lại không có cùng hắn nhiều lời, ngược lại là quay đầu lại đi xem kia chỉ một sừng thú. Đoạn chương cũng đã đi tới, nhìn mắt Linh thứ Bắc ảnh, vỗ vỗ Mộ Dung sùng tinh ngực, Thế nào? Còn căng đoạt huy chương sao? Mộ dung sùng tính nguyên bản chính phức tạp mà nhìn Linh Thứ, bị đoạn chương như vậy không có nặng nhẹ một phách, thiếu chút nữa phun ra huyết tới, khụ một tiếng, ân, không có việc gì. Luôn luôn đối Linh Thứ ngôn ngữ thực hướng hắn cái này có vẻ trầm mặc rất nhiều. Linh Thứ sờ sờ tím cánh một sừng thú, xem đi, nàng liền biết là như vậy cái kết quả, còn dùng đầu cò nàng đâu, bất quá xem nó bộ dáng tựa hồ cũng thương không nhẹ cứ như vậy đem nó còn tại nơi này sẽ không bị khác ma thú xử lý đi ngươi làm như thế nào được sau lưng thanh âm đột nhiên vang lên mộ dung thích giật cùng đoạn trương đã một quẻ ngăn mà đỡ mộ dung sùng tinh đi tới linh thứ phía sau hỏi chuyện chính là đoạn trương linh thứ liếc mắt nhìn hắn các ngươi còn không đi nơi này ma thú nhưng không ngừng tím cánh một sừng thú mộ dung sùng tinh tự thủy nhìn linh thứ hắn không rõ nàng vì cái gì muốn cứu hắn hắn vài lần cảnh cáo nàng rời đi hàn vẫn luôn nhầm vào nàng, mà nàng rõ ràng cũng chán ghét hắn, cũng là nàng cố ý đem tím cánh một sừng thú dẫn ra tới làm hắn làm tấm một, chính là vì cái gì cuối cùng nàng lại cứu hắn, thậm chí không màng chính mình an nguy che ở hắn trước mặt. Nếu là vừa mới tím cánh ma thú đánh sâu vào lại cường một ít, nếu là có một chút sai lầm, nàng rất có khả năng liền bởi vậy trọng thương hoặc là bỏ mạng. Chúng ta buồn vô tình theo dõi, chỉ là đoạn chương dừng một chút, chỉ là bọn hắn đối nàng nhiều ít còn có chút đề phòng cùng không tín nhiệm. Chính là lời này hắn lúc này là cũng không nói ra được, nói như thế nào cũng coi như là nàng ra tay cứu giúp, nếu không bọn họ liền tính cuối cùng thắng, cũng không nhất định có mệnh trở về, phía trước nhiều có đắc tội, còn thỉnh tẩu tử tha thứ. Linh Thứ lần này mới quay đầu lại con mắt nhìn đoạn trương, mộ dung thích giật thấy vậy cũng đối Linh Thứ cúc một cung, đa tạ tẩu tử cứu ta ca một mạng. Linh Thứ chuyển hướng hắn, bọn họ đây là rốt cuộc thừa nhận thân phận của nàng sao? không thể không nói này vài người đều là nhân tinh, thực sẽ gái đúng chỗ ngứa, bất quá tính bọn họ áp đối bảo, này một tiếng tẩu tử nàng thực thích. Mộ dung sùng tinh vẫn như cũ không nói gì, chính là cũng không có lại độc miệng, linh thứ cũng liền lười đến cùng hắn lại so đo, gật gật đầu, một chút cũng không khiêm tốn mà tiếp được bọn họ xin lỗi cùng nói lời cảm tạ, hảo thuyết. Mộ dung thích giật cùng đoạn chương đối diện cười, đối linh thứ thái độ nhưng thật ra một chút cũng không có cảm thấy không đúng nhìn nhìn chằm mặc ít lời, mộ dung sùng tinh cũng biết hắn đang ở biệt nữ, nhưng cuối cùng đại gia không giống như là kẻ thù gặp mặt. Linh Thứ đứng dậy vỗ vỗ vạt áo, "Đi thôi, các ngươi cũng bị thương không rõ, đi ta nơi đó dưỡng thương đi." "Còn không đi?" Nhìn thất thần ba người linh Thứ mày một trọn, giống như bọn họ lại không đi, không nghe nàng, cơ hội liền không có giống nhau, ba người đối diện, "Thôi, quản hắn hang hổ ổ sói, quyết đoán nghe tẩu tử." Ba người chân trước đi. Linh Thứ ở phía sau liền thuận tay đem tím giật một sừng thú thu vào không gian. Đương ba người đi vào trận pháp sau nhà ở trước, không khỏi có chút khiếp sợ. Này nhà ở ở bên ngoài tuy rằng không tính là cái gì, chính là ở Thánh Linh điện tuyệt đối là tốt nhất. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng Linh Thứ cùng người khác phân ở một gian nhà ở, còn lo lắng Linh Thứ đem bọn họ đưa tới một đông nữ nhân chủ địa phương, không nghĩ tới lại là đơn độc một cái tiểu lâu. Phương diện này chỉ có ngươi một người trụ. Mộ Dung thích giật có chút kinh ngạc hỏi. Phương diện này không có những người khác hơi thở Linh Thứ không có trả lời Chỉ là dẫn đầu vào nhà Đều vào đi Chỉ chỉ trên lầu trừ bỏ dựa thang lầu cái kia Mặt khác các ngươi chính mình tuyển Có thể thương hảo lại trở về Nói xong liền chính mình trở về phòng Nàng tin tưởng bọn họ ở bên ngoài biết cái gì nên nói cái gì không nên nói Nghe phía trước hai câu Mộ dung thích giật cùng đoạn chương còn thật cao hứng Nhưng là mặt sau câu kia thương hảo lại trở về bọn họ có thể làm bộ không có nghe được sao? trở về cái kia vài người tê phá nhà cỏ ai nha? bọn họ đột nhiên cảm thấy bọn họ thương thế tăng thêm, không có cái một hai năm là tuyệt đối hảo không được. rốt cuộc nam nữ có khác? linh thứ lại là lãnh mộ hàng nữ nhân ba người quyết đoán tuyển ly linh thứ nhà ở xa nhất, ở góc ba cái nhà ở linh thứ tự nhiên là sẽ không hầu hạ bọn họ bởi vì mộ dung sùng tinh thương thế hơi trọng chút. đoạn chương cùng mộ dung thích giật ở dưới lầu đánh thủy. Trở về phòng rửa mặt trải đầu một phen liền cấp mộ dung sùng tinh tặng một số nước vào nhà, sau đó từng người ở trong phòng liệu nổi lên thương. Linh Thứ lắc mình hồi không gian nhìn hạ tím cánh một sừng thú, nó như thế nào chị? Quỷ lão đầu sờ sờ dâu, sau một lúc lâu mới giống chống bỏi giống nhau lắc lắc đầu, hắn là phù chú sư lại không phải luyện đan sư, hắn như thế nào biết, chỉ vào huyết trì, nếu không đem nó ném nơi đó phỏng vấn thí. Tím cánh một sừng thú nhìn không tới quỷ lão đầu. Cũng nghe không đến quỷ lão đầu nói, chỉ là đột nhiên cảm thấy một cổ kỳ lánh, cả người một run run, có loại dự cảm bất hảo. Linh Thứ đuổi tới chợ không có nhìn đến lạc tư, cũng may tìm người đối nàng mà nói cũng không phải cái gì việc khó. Nhìn trước mắt từng hàng phá nhà cỏ, Linh Thứ phiết liếc mắt một cái bên cạnh giống tuyết đất trống, hắn ở nơi này. Một cái nam quỷ cung kính gật gật đầu, phiêu đến một cái nhà ở trước. Linh Thứ tiến lên còn không có gõ cửa liền nghe được bên trong truyền ra mấy cái nam tử thanh âm. làm sao bây giờ ở như vậy đi xuống đại ca khẳng định chịu không nổi. một cái nam tử nôn nóng nói. nếu không chúng ta lại đi một lần huyết ma cốc. một cái khác thanh âm biêu hãnh nam tử vô án dựng lên. nhưng mà hắn vừa dứt lời, linh thứ lại nghe được bên trong truyền ra một cái suy yếu thanh âm. không được đi. nam tử hiển nhiên nói kia ba chữ dùng không yễ sư lực. nói xong thở gấp gáp vài cái. Nhìn đến Lạc Thanh tỉnh, mấy người vội vàng vây quanh đi lên, đại ca, không được đi, Lạc Thanh suy yếu mà lại lặp lại một lần, đôi mắt nửa mị, hiển nhiên liền mở sức lực đều không có, cái này làm cho Lạc Giá càng thêm hạ quyết tâm, lập tức không màng Lạc Thanh nói, liền đi hướng cửa dục muốn mở cửa đi ra ngoài. Cửa vừa mở ra, Linh Thứ còn duy trì gõ cửa tư thế, Lạc Giá cũng là sửng sốt, khe nhíu mày, ngươi là... Bên trong người nghe vậy đi rồi mấy cái ra tới, Linh Thứ liếc mắt bên trong cánh cửa. Đại khái đếm hạ, Nho nhỏ phòng nội thế nhưng tệ mấy chục cái người. Lúc này từ vài người chung đi ra một cái nam tử, Xin hỏi cô nương, Nam tử lời nói còn không có xong, Lạc tư liền nhận ra Linh Thứ, Là ngươi. Nam tử nhìn về phía lạc tư, Ngươi nhận thức. Lạc tư sắc mặt biến lánh, Nhị ca, Đem vạn năm đằng lộng đoạn chính là cùng nàng cùng nhau một cái khác nữ tử. Nam tử nghe này, xem Linh Thứ ánh mắt cũng trở nên lạnh chút, nhưng vẫn là tính có lễ phép hỏi một câu, xin hỏi cô nương tiến đến cái gọi là chuyện gì. Nam quỷ ở một bên nhìn đến bọn họ đối Linh Thứ không tốt, trắng bệch mặt nháy mắt bị màu đen tơ máu chảy rộng, nhìn về phía những người đó ánh mắt cũng hung thần ác sát lên, Linh Thứ âm thầm đem nó thu vào không gian, này đó tiến hóa sau quỷ tuy rằng vẫn là không bằng tồn tại thời điểm có linh trí, chí, chính là đối nàng lại là tuyệt đối giữ gìn cùng trung thành. Mà bọn họ còn không biết vừa rồi kia một cái chớp mắt bọn họ đã ở sinh tử bên cạnh bồi hồi một hồi. Linh Thứ Nhưng thật ra không quá để ở trong lòng, đạm đạm cười, không mời ta bên trong nói sao. Nam tử có chút nghi hoặc, trong lòng cũng đi theo cảnh giác lên, nam nữ thụ thụ bất thân, bọn họ một phòng nam tử, nàng một nữ tử tiến vào, nếu là bị người thấy, sẽ không sợ chọc người nhàn ngôn toái ngữ. Linh Thứ Tựa Hồ nhìn ra hắn bận tâm, cũng thế. Nói từ không gian lấy ra một cây vạn năm đằng đưa qua, các ngài còn không phải là ở vì cái này phát sầu. Mấy người nhìn đến vạn năm đằng, đôi mắt nháy mắt sáng, liền thanh âm đều trở nên kích động lên. Này, đây là, bọn họ được đến một viên vạn năm đằng đều thật phần không dễ, nếu không phải nhu cầu cấp bách cứu trị lạc thanh tiền thuốc men dùng, bọn họ cũng là luyến tiếc bán. Vẫn là nam tử tâm tư kín đáo một ít, ngươi đây là muốn bồi cho chúng ta, vẫn là có điều kiện gì. Vừa rồi nghe Lạc Tư nói, kia cắn vạn năm đẳng không phải trước mắt nữ tử lộng đoạn, chỉ là cùng nàng đồng hành nữ tử. Cho nên nàng cũng không có nghĩa vụ bồi thường bọn họ. Mấy người nghe vậy sửng sốt, theo sau đều nghiêm túc mà nhìn Linh Thứ, phía trước vui sướng không khí nháy mắt trầm trọng rất nhiều. Linh Thứ nhướng mày, nếu là ta có điều kiện đâu? Lạc Tư cùng Lạc gia nhăn lại mi, bọn họ gọi nhị ca nam tử lại không có gì phản ứng, chỉ là nhìn mắt trong phòng. Theo sau đối với Linh Thứ chắp tay, tại hạ Lạc Phong, đây là Lạc giả Lạc Tư, nếu như cô nương đem vạn năm đằng cho chúng ta, hơn nữa chúng ta tới kịp cứu đại ca, kia sau này chỉ cần là chúng ta làm được đến, thế tất nghe theo cô nương phân phó. Nhị ca, Lạc Phong dứt lời, Lạc Tư cùng Lạc Giá đồng thời ngẩn đầu nhìn về phía hắn, há miệng thở dốc chính là lại vô pháp nói cái gì nữa, bọn họ mệnh là đại ca cứu, hiện tại đại ca vì bọn họ nằm ở nơi đó. Bọn họ lại sao lại có thể vì chính mình mà bỏ đại ca với không màng. Linh Thứ đưa bọn họ thần sắc thu vào trong mắt, đột nhiên cười, không cần khẩn trương, cái này coi như là ta thay ta bằng hữu bồi các ngươi đi. Liếc quá lạc phong, nàng nhưng không có để sót hắn trong lời nói ý tứ, nghe theo nàng phân phó điều kiện không đơn thuần chỉ là là đem vạn năm đằng cho bọn hắn, còn muốn bọn họ tới kịp cứu trị bọn họ đại ca. Hắn đây là gián tiếp nói cho nàng, vạn năm đằng kỳ thật là tiếp theo. Chính yếu chính là đem người cứu sống, chỉ là hắn như thế nào liền cho rằng nàng có thể giúp bọn hắn cứu người đâu, nàng lại dựa vào cái gì giúp bọn hắn đâu. Kỳ thật hôm nay nàng bất quá chính là quản một chuyến nhàn sự, nếu là nhất định phải nói nguyên nhân nói nàng chính là tò mò này Thảo Dược có bao nhiêu chân quý, chẳng những làm lúc ấy cùng Lạc Tư liền nhau bán đồ vật nam tử ghen ghét, còn làm hắn như vậy tức giận mà làm các nàng lăn. Chính là kết quả xem xuống dưới, này Thảo Dược cũng không phải rất khó đến ai. Lạc Phong nghe vậy, sắc mặt cũng không có biến hảo, chỉ có Lạc Tư cùng Lạc ra thở dài nhẹ nhõm một hơi, vẻ mặt cao hứng. Vội vàng mà lại tiểu tâm đem vạn năm đằng cầm qua đi, nhị ca, ta hiện tại liền cầm đi bán. Cô nương thật sự không có cách nào, Lạc Phong không có xem chạy ra đi Lạc Tư, ngược lại là nhìn trầm trầm linh thứ, còn chưa từ bỏ ý định. Hắn xem kia vạn năm đằng màu sắc rõ ràng là vừa khai quật, bọn họ tổn thương thảm trọng mới liều chết được đến một viên. Nhưng này nữ tử nhanh như vậy phải đến, còn một chút cũng không thèm để ý cho bọn hắn. Có lẽ cũng là hắn trực giác, cảm thấy này nữ tử có biện pháp. Tuy rằng hắn cũng cảm thấy chính mình suy đoán buồn cười chút, nhưng cấp vạn năm đang tìm người mua, tìm người cấp đại ca trị liệu, sau đó luyện dược, đều yêu cầu thời gian, bọn họ đã đến trễ mà lâu lắm, cho nên ở lạc tư bọn họ bận rộn đồng thời, hắn cần thiết mặt khác mưu hoa, nếu không vạn nhất bọn họ đã mua, đại ca liền. Linh Thứ không có trả lời. Biện pháp tự nhiên là có, nàng không gian cũng có sẽ luyện dược quỷ, chính là, những người này hay không thật sự đáng giá nàng giúp đâu. Nhìn ra linh thứ do dự, lạc phong trong lòng lại bốc cháy lên hy vọng, nếu là cô nương ra tay cứu giúp, tại hạ mệnh sau này chính là cô nương. Trong phòng những người khác nghe được động tĩnh sôi nổi đi ra, đều là nghi hoặc mà nhìn linh thứ, bọn họ ở trong phòng cũng nghe tới rồi chút bọn họ nói chuyện, chỉ là này một cái tiểu cô nương thật sự có kia bản linh cứu đại ca. Lạc Thanh cũng là nghe được đến, nhưng hắn khởi không tới, giống cũng giống không ra, quính lên dưới còn manh khụ hai tiếng, hắn không cần dùng huynh đệ tự do tới đổi lấy chính mình tánh mạng. Nghe được ho khan thanh âm, Lạc Phong càng là gắt gao mà nhìn chầm chầm Linh Thứ, cuối cùng dứt khoát cắn răng quỳ xuống, cô nương, ta biết ngươi có biện pháp, còn thỉnh ngươi cứu ta đại ca. Ta trước nhìn khi hắn nói đi, Linh Thứ mà lời nói làm Lạc Phong tức khắc có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Vội vàng đứng dậy thỉnh Linh Thứ vào nhà Linh Thứ vào phòng Quét mắt người chung quanh Các ngươi trước đi ra ngoài đi Mọi người vốn là đối Linh Thứ nửa tin nửa ngờ Hiện tại làm cho bọn họ đi ra ngoài Bọn họ như thế nào yên tâm hạ Cho nhau nhìn nhìn lại không có một người động Lạc Phong thấy vậy đối bọn họ gật gật đầu Đi ra ngoài đi Nhị ca Mọi người có chút ngoài ý muốn Lại nhìn nhìn nằm ở trên giường Lạc Thanh Lúc này mới do do dự dự đi ra ngoài Lạc phong xem người đều đi rồi mới đi đến mép giường, vỗ vỗ lạc thanh tay, đại ca, ngươi không cần nhiều lời, chúng ta đều hiểu, chỉ là liền giống như đại ca cho tới nay đối chúng ta trả ra giống nhau, chúng ta cũng muốn vì đại ca nhiều chút cái gì. Nói xong không hề xem lạc thanh, đi đến linh thứ trước mặt chắp tay, tại hà trước đi ra ngoài, cô nương nếu có cái gì yêu cầu kêu ta một tiếng có thể. Linh thứ gật gật đầu, đối với hắn thức thời rất là vừa lòng. Cho đến môn đóng lại, Linh Thứ mới tiến lên nhìn mắt trên giường nam tử, nam tử vẫn như cũ nhìn chầm chằm cửa phòng, trên mặt còn mang theo một tia vẻ mặt phẫn nộ, trao mày, làm nguyên bản tuấn tú mặt nhìn qua lánh ngạnh một ít, nếu không có sắc mặt quá kém, đảo cũng có chút khí thế. Ngươi hà tất động khí, nếu là bọn họ trong đó một cái nằm ở chỗ này, ngươi lựa chọn cùng bọn họ sẽ là giống nhau, Linh Thứ nghe ngoài cửa qua lại nôn nóng tiếng bước chân, thuận tay thú nhận một cái quỷ. Quỷ ở không gian nội liền đã thu được linh thứ ý chỉ, ra tới sau hai mắt mê mang mà bay tới lạc thanh bên cạnh, đem mặt thấu đi lên, nhìn như lỗ trống hai mắt cũng không biết nó rốt cuộc nhìn ra chút cái gì không có, cũng còn hảo lạc thanh nhìn không tới hắn, nếu không hai cái mặt như vậy gần dán đối phương vẫn là quỷ, chính là đại nam nhân cũng khó tránh khỏi bị dọa. Lạc thanh đau kịch liệt mà nhắm hai mắt, này nữ tử nói không tồi, nếu bọn họ bất luận cái gì một người nằm ở chỗ này, hắn cũng sẽ vứt đi sở hữu tôn nghiêm cùng kiêu ngạo đi cầu người, dùng chính mình hết thảy đi đổi huynh đệ mệnh. Bọn họ là bình dân, thực lực tự nhiên không có những cái đó đại gia tộc lợi hại, nếu là bọn họ nguyện ý, đã sớm khuất phục với những cái đó thế lực dưới, bọn họ chính là không muốn giẫm đạp chính mình tôn nghiêm, lúc này mới vẫn luôn dựa vào chính mình bản lĩnh một chút dốc sức làm đến bây giờ, chẳng sợ nhiều lần sinh tử. Nhưng hiện tại, bởi vì hắn một người mà làm hắn các huynh đệ kém một bậc, hắn làm không được. Đi ra ngoài ta không xem Lạc thanh nói được cố hết sức, bất quá Linh Thứ chỉ có thể nói xin lỗi, nàng quỷ đã giúp hắn xem đều nhìn đâu, chỉ thấy quỷ nhìn nửa ngày, theo sau nhân mô nhân dạng mà đối với Linh Thứ chắp tay, chủ tử, hắn bất quá là ngũ tạng cụ tổn hại, không có gì trở ngại, chỉ là dược liệu không hảo tìm. Linh Thứ trừ trừ khóe miệng, ngũ tạng cụ tổn hại không có trở ngại chỉ đến hẳn là ở tìm được dược liệu dưới tình huống đi. Thôi, nhìn xem là cái gì dược liệu đi. Dù sao tìm đồ vật đối nàng mà nói thật sự không tính cái gì việc khó, không có cùng lạc thanh so đo, tâm tình của hắn nàng có thể minh bạch, chỉ là, ngươi cũng biết, chết cũng không sợ, tồn tại người, mới là thống khổ nhất, ngươi thật sự muốn đem thống khổ để lại cho bọn họ sao, làm cho bọn họ tự trách ấy nấy cả đời. Lạc thanh ngẩn ra, thật là như vậy sao, chậm rãi mở mắt ra, chính là linh thứ đã đưa lưng về phía hắn đi ra ngoài vừa thấy linh thú ra tới mọi người đều xông tới linh thú đem quỷ nói những cái đó dược liệu báo cho bọn họ mấy người hai mặt gặp nhau này đó dược liệu đều có cao đẳng ma thú bảo hộ bọn họ liền tính không sợ chết liền tính bắt được những cái đó dược liệu cũng không nhất định có thể có mệnh mang về tới a lạc phong đem tầm mắt chuyển qua linh thú trên người linh thú tựa hồ đã sớm dự đoán được cổ chỗ chợt lây ánh sáng tiểu kim khôi phục thân rắn bỏ tới rồi linh thú trên tay linh thú đem tiểu kim cho lạc phong Mang theo nó đi thôi, nó có thể hộ các ngươi trư toàn. Tiểu Kim vừa nghe cả người run lên, nháy mắt xúc thành một đoàn. Nó là thực của ngạo, nhưng là kia cũng không đại biểu nó thật sự liền thiên hạ vô địch được không? Nữ nhân này tuyệt đối là nhớ trước kia thù, nhất định là muốn hại chết nó. Linh Thứ nhìn đến từ trước đến nay kêu ngạo Tiểu Kim cũng có sợ hãi thời điểm không khỏi buồn cười, sợ sờ, sờ nó, yên tâm, ngươi không chết được. Lạc phong đám người đồng dạng không thể tin tưởng mà nhìn tiểu kim, liền như vậy một con rắn nhỏ thú, hộ bọn họ chu toàn. Tiểu kim nhìn đến mọi người đầu tới ánh mắt, tức giận đến lập tức đem cái gì nguy hiểm đều đã quên, nguyên bản còn yếu thế hơi thở nháy mắt một lần, các ngươi dám xem thường bản tôn. Tiểu kim một mở miệng, làm ở đây người đều là sừng sốt lăng, nửa ngày mới tìm về thanh âm, vẻ mặt không thể tin tưởng mà nhìn tiểu kim, này, đây là thánh thú. Chỉ có thánh thú cùng thần thú trở lên ma thú mới có thể nói tiếng người, mà thần thú còn lại là riêng Bạch hổ, Huyền Vũ, Chú Tước, Thanh Long, cho nên trước mặt ma thú là thánh thú không thể nghi ngờ. Tiểu Kim Minh Bạch mọi người kinh ngạc, kiêu ngạo mà dơ dơ lên đầu rắn, tựa hồ thực hưởng thụ bọn họ dơ phút này xem nó ánh mắt. Chính là mọi người cao hứng qua đi lại lo lắng lên, tuy rằng thánh thú đối nhân loại mà nói thực chân quý, chính là ở chân chính ma thú rừng rậm là hoàn toàn không đủ xem, còn nữa quả bất địch chúng. Hơn nữa này xà thú như vậy tiểu, không có bọn họ có lẽ nó còn có thể ứng đối tự nhiên, chính là nếu muốn hộ bọn họ chu toàn liền khó nói. Linh thú không có lại giải thích cái gì, nàng tất nhiên là sẽ không nói cho bọn họ nàng sẽ mặt khác chọn một ít tiến hóa quá thánh thú cùng cao cấp ma thú quỷ hồn âm thầm bảo hộ bọn họ, cho nên nàng cũng không có khuyết đại, tiểu kim chỉ là một cái ngụy trang, lại là thật sự có thể hộ bọn họ chu toàn. Cũng may lạc phong đám người cũng không phải không nói lý người. Linh Thứ giúp bọn hắn cấp đại ca xem bệnh, còn lấy ra một con thánh thú giúp bọn hắn đã làm được tận tình tận nghĩa. Chính là ngày thường quen biết đều không nhất định có thể làm được trình độ này, huống chi Linh Thứ còn xem như người xa lạ, bọn họ sẽ không như vậy không biết điều ngại đối phương trả giá không đủ nhiều. Huống chi nguyên bản chính là không có này chỉ thánh thú bọn họ cũng sẽ đi mạo hiểm, hiện giờ nhiều chỉ thánh thú cũng liền nhiều như vậy một chút hy vọng, mặc kệ nói như thế nào bọn họ đều hẳn là cảm kích Linh Thứ. Tích Thủy Tri ân đương dụng tuyển tương báo, mặc kệ cuối cùng có thể hay không cứu trở về đại ca, nếu là ta cùng các huynh đệ có thể tồn tại trở về, chắc chắn báo đáp cô nương. Lạc Phong tiến lên đối với Linh Thứ chắp tay, lập tức không hề trì hoãn, chọn mấy cái mạnh nhất mang theo Tiểu Kim liền lên đường. Vì tiết kiệm thời gian, Tiểu Kim trực tiếp đem thân thể phóng đại làm mọi người đứng ở chính mình trên người. Mà ở bọn họ mới vừa đi không lâu Linh Thứ liền thú nhận một con số lượng không nhỏ ma thú quỷ hồn đội ngũ Ý bảo chúng nó đi theo Phòng nội lạc hoàn trả nghĩ đến Linh Thứ nói Nghe bên ngoài động tinh trong lòng trầm trầm, Có lẽ hắn nói chính là đối Chính là làm các huynh đệ vì hắn mạo hiểm Hắn sao có thể đương nhiên mà tiết thu Đau kịch liệt nhắm mắt Nếu hắn ngăn cản không được Như vậy hắn cũng chỉ có kiên trì đi xuống Chờ bọn họ trở về Bọn họ nhất định có thể bình an trở về nhất định có thể Linh Thứ trở lại chính mình chỗ ở khí, mộ dung sùng tinh bọn họ đã ngủ hạ, không có quấy nhiễu đến bọn họ, đi vào phòng, đem cửa đóng lại sau, Linh Thứ lúc này mới lắc mình vào không gian. Thái tử phi tỷ tỷ ngươi rốt cuộc tới, ta rất nhớ ngươi. Không gian nội, đồng vũ đang ở luyện tập phù chú sử dụng, nhìn đến Linh Thứ rất là hưng phấn. Hắn gần nhất chính là buồn hỏng rồi, lớn như vậy không gian trừ bỏ một cái bộ xương khô lại vô mặt khác, hơn nữa hắn thường xuyên cảm giác chung quanh lạnh buốt Cũng may không gian không có trời tối, hơn nữa đây là thái tử phi tỷ tỷ không gian, hắn biết hắn sẽ không có việc gì. Nếu không hắn xác định vững chắc sợ hãi chết. Linh Thứ tùy ý đồng vũ chạy tới ôm lấy chính mình, xoa xoa đầu của hắn, buồn cười nói, như thế nào làm ngươi tính tâm lâu như vậy vẫn là hấp tấp bột trộp. Đồng vũ ngượng ngùng mà buông ra Linh Thứ, gái gái đầu, sau đó nghĩ tới cái gì, lôi kéo Linh Thứ liền gấp không chờ nổi mà muốn triển lam hắn trong khoảng thời gian này tới nay thành tựu. Đúng rồi Thái tử Phi tỷ tỷ ta cho ngươi xem ta hôm nay hòa phù chú, ta vừa rồi đã thử qua đâu. Linh Thứ còn không có đáp lại quỷ lão đầu cũng thấu đi lên. Đúng vậy đúng vậy, tiểu hoa nhi, ngươi đi xem nho nhỏ hoa ngày gần đây thành tích đi. Ha ha, không nghĩ tới này nho nhỏ hoa thiên phú còn rất cao, nhanh như vậy liền tiến vào đệ nhị giai đoạn. Vẫn là lão nhân ta ánh mắt hảo a Phúc, này khen ngợi đồng vũ như thế nào khen ngợi khen ngợi liền biến thành khen ngợi chính hắn đâu. Linh Thứ lắc lắc đầu, trực tiếp làm lơ còn ở đàng kia đắc trí địa quỷ lão nhân, vũ nhi, thiết không thể thỏa mãn đến nay ngày thành tựu, thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, chúng ta chỉ có thể không ngừng mà hoàn thiện chính mình, không ngừng cường đại, mới có thể bảo hộ chúng ta để ý người. Đồng vũ nghe sửng sốt, hưng phấn thoáng giảm đi, thay thế chính là cùng mặt khác hài tử sở không giống nhau vững vàng cùng kiên định, từ đi theo thái tử phi tỷ tỷ, hắn dần dần mà... Đều mau quên đã từng chính mình cùng ra ra nãi nãi bị khi dễ đã trải qua. Sau một lúc lâu, đồng vũ dừng bước, nhìn Linh Thứ, thái tử phi tỷ tỷ, ta hiểu được, ngươi đi vội đi, ta lại đi luyện luyện. Hắn còn chưa đủ cường, hắn muốn càng cường, sau đó lại cường, cường đến không có người có thể thương tổn ra ra nãi nái, cường đến không có người lại có thể coi khinh hắn coi khinh phù chú sư. Linh Thứ nhìn chạy xa đồng vũ rũ rũ mắt mắt, có phải hay không cảm thấy ta quá ích kỷ? Quỷ lão đầu trên mặt tươi cười cũng lui xuống, nhìn Linh thứ muốn nói lại thôi một phen, cuối cùng chỉ là thở dài, ai? Mỗi người đều có chính mình mệnh, được đến một ít tự nhiên sẽ mất đi một ít, Huống chi này lộ là chính hắn tuyển, ngươi cũng không có cưỡng bách hắn. Chính hắn tuyển sao? Nhưng kia lại làm sao không phải nàng đi bước một kích hắn kết quả, nàng yêu cầu hắn vì nàng thành lập một cái phủ chú sư thiên hạ, cho nên hắn cần thiết so hải tử khác đều phải trưởng thành mau. Linh Thứ không có nói cái gì nữa, bởi vì nàng không thể nào lựa chọn, tựa như nàng nói, nhân ngoại hữu nhân, nàng luôn có loại dự cảm bất hảo, cho nên nàng chỉ có không ngừng cường đại, cường đại nữa, sau đó càng cường đại. Đem những cái đó sẽ luyện đan quỷ đều tuyển ra tới, Linh Thứ đại khái hiểu biết hà dược tài lựa chọn, luyện đan bước đi, yêu cầu chú ý hạng mục công việc, đến nỗi nhận dược đối với nàng mà nói qua phí thời gian, không bằng luyện đan thời điểm lại đi nhớ, chẳng những ấn tượng càng khắc sâu còn có thể tiết kiệm thời gian cùng tinh lực. Mà nhắc tới tự thân mang theo mỗi lửa, Linh Thứ chớp chớp mắt, hỏa phù chú có thể chứ. Đối diện mấy cái quỷ hơi nhăn lại mi, trong đó một cái cẩn thận nhìn Linh Thứ liếc mắt một cái, có thể là có thể, nhưng là kia mỗi lửa quá bình thường, luyện luyện cấp thấp đan dược còn thấu sống, cao cấp sợ là liền. Như vậy vừa nói, Linh Thứ cũng nhăn lại mi, nghĩ nghĩ, kia cái này đâu? Nói, đem một bên địa ngục nham nội nham hỏa dẫn tới trong tay, Mấy cái quỷ sừng sốt, theo sau liên tục gật đầu, bọn họ đều đã quên đây là chủ nhân không gian, không gian nội nham hỏa tự nhiên liền có thể làm chủ nhân mỗi lửa sử dụng. Tuy rằng bọn họ cũng nhìn không ra này nham hỏa rốt cuộc là cái gì hỏa, nhưng trong đó ẩn chứa năng lượng bọn họ vẫn là cảm giác đến ra. Linh thứ bên này bận về việc hiện học luyện đan, mà lạc phong bên kia còn lại là có tiểu kim ở phía trước dẫn đầu, một đường thông suốt, tiểu kim từ ban đầu tiểu tâm cẩn thận dần dần mà trở nên nganh ngang lên. Phải có ma thú bọn họ khẳng định đã sớm đụng phải Hiện giờ như vậy khẳng định là kia nữ nhân làm cái gì tay chân Không thể không nói nó Cái này chủ nhân vẫn là phi thường cường đại Tiểu Kim kiêu ngạo nghĩ Kỳ thật nó cũng cảm nhận được Cái loại này tựa hồ là tập tế đại lượng Thánh thú năng lượng vẫn luôn đi theo chúng nó Kia cổ năng lượng nó cũng không xa lạ Chính là chủ nhân trên người Lúc ban đầu cảm nhận được loại này năng lượng Thời điểm nó đều có chút run sợ Chính là lại cảm giác kia năng lượng còn chút thân thiết Làm người, không, là làm thú, làm thú lại kính lại sợ. Lạc phong đám người cũng phát hiện trong đó kỳ quặc, nhìn tiểu kim ánh mắt cũng thay đổi rất nhiều. Hay là này thánh thú như thế lợi hại, làm mặt khác thánh thú đều bức mà xa chi. Nhị ca, chúng ta cuối cùng chỉ còn lại có một loại thảo dược. Cong tràn đầy một cái sọt thảo dược, Lạc ứng hưng phấn nói. Mới ngắn ngủn hai cái canh giờ A, hai cái canh giờ bọn họ liền tập tề những cái đó chân quý thảo dược. Càng làm cho bọn họ ngạc nhiên chính là những cái đó bảo hộ thảo dược ma thú, không phải không ở chính là nhìn đến bọn họ liền chạy, bọn họ ở ma thú thượng từ trước đến nay ăn không ít mệt, mà nay như vậy thực sự làm cho bọn họ dương mi thổ khí một hồi. Mà sở dĩ là tràn đầy một cái sọt thảo dược, không ngoài là tiểu kim dọc theo đường đi kiệt tác, đây là nó muốn lấy lại đi hiếu kính chủ nhân tích, nó đã quyết định sau này không hề cùng kia nữ nhân đấu võ mồm, cường đại như vậy tích chủ nhân nó đương nhiên muốn ôm chặt đùi lạp Nói như vậy không chừng về sau nó là có thể mỗi ngày làm những cái đó thánh thú nhìn đến nó liền chạy. Kia tư vị tuyệt đối sảng a. Tiểu Kim đánh nó như ý bản tính nhỏ, lại không có nhìn đến ở bọn họ đi rồi những cái đó ma thú trở về nhìn đến chính mình hoa Đó là một cái khóc không ra nước mắt a. Tốt xấu cho bọn hắn lưu một chút a. Này cũng làm cho ở thật lâu thật lâu về sau, mộ xả lại lần nữa đi vào nơi này muốn khoe khoang khoe khoang. Kết quả lại là bị toàn bộ ma thú trong rừng thú thú nhóm vây công. Lạc phong đám người màn đêm buông xuống liền gấp trở về, nghĩ trời tối hẳn là không có gì người, tiểu kim cũng liền không có cố kỵ ngập nổi lên rửa khung hướng linh thứ chỗ ở chạy đến. Còn chưa đi rất xa liền nhìn đến hai cái nam nhân ở núi giả sau lặng lẽ nói cái gì đó, trong đó một cái nam tử đối với một cái khác nam tử còn thập phần dáng vẻ cung kính, vừa thấy đó là chủ tớ quan hệ. Vì phó cái kia nam tử nghe được thanh âm đầu đột nhiên nâng lên, đôi mắt giống như liệp ưng giống nhau khóa lại tiểu kim, thấy là một cái cực đại ma thú sau ngẩn người, còn có cái nam tử cũng là chuyển qua mảnh khảnh thân thể, nhìn về phía tiểu kim, nho nhã mà khuôn mặt lộ ra sâu không lường được. Chủ tử, chỉ là một con rắn, hẳn là không ngại. Nam tử không có xem hắn, vẫn như cũ nhàn nhạt nhìn tiểu kim, tiểu kim cảm nhận được nguy hiểm ngừng lại, thật dài mà cái đuôi nhếch lên biểu hiện ra cầm giới trạng thái. Cái đuôi nhanh chóng run rẩy phát ra ong ong tiếng vang, chỉ là trong miệng vẫn như cũ ngập rửa khung. Nam tử đem tầm mắt chuyển qua rửa khung, đôi mắt mị lên, thiên tuy hắc, chính là lâu bệnh thành lương y, chỉ là nghe rửa hương hắn liền có thể biết những cái đó là cái gì thảo dược mà như thế chân quý thảo dược thế nhưng có một đại khung. Giết nó, Nam tử biểu tình vẫn như cũ nhàn nhạt, chính là nói ra nói lại là lạnh băng mà lại vô tình. Tiểu Kim cũng nghe tới rồi hắn nói, đem rửa khung phóng tới trên mặt đất. Mà chính mình còn lại là bơi tới rửa khung phía trước Nhưng cái đó là nó dùng lão lấy lòng chủ nhân Tự nhiên không thể có điều tổn thất Chỉ là này nam tử còn dễ đối phó Hắn chủ nhân nó liền không có nắm chắc Nam nhân kia nó nhìn không thấu thực lực của hắn Tiểu Kim không hiểu được này nam nhân có cái gì bí mật Liền đối nó đều phải như thế cẩn thận Bản năng cầu sinh làm âm thầm truyền lại tin tức cấp linh thứ Nhưng mới vừa phát ra liên hệ Liền cảm giác đầu đau xót Sinh sôi mà chặn nó cùng linh thứ liên tiếp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 sinh sôi mà chặn nó cùng Linh Thứ liên tiếp trở lại Thánh Linh Điện Linh Thứ trực tiếp đi lạc thanh sở cư trú địa phương, đem đan dược cấp lạc phong có lúc trước tiểu kim tác dụng, mấy người đối Linh Thứ tín nhiệm nhiều một ít, rốt cuộc nàng nói kia chỉ Thánh Thú sẽ hộ bọn họ chu toàn, mà kia chỉ Thánh Thú cũng xác thật là làm được hơn nữa nghĩ đến ngay lúc đó cảnh tượng kia cảnh tượng phỏng trừng bọn họ là cả đời đều sẽ không quên, bọn họ chưa từng có gặp qua như vậy cường đại Thánh Thú có thể cho mặt khác ma thú cùng thánh thú đều né xa ba thước, sợ là thuần thú sư cũng làm không đến như thế đi. Có thể có như vậy cường đại ma thú, một ngày liền cấp ra đan dược cũng liền không có gì kỳ quái, tuy rằng nghĩ như vậy, chính là trong lòng vẫn là ngăn không được khiếp sợ. Mau làm hắn ăn vào đi, này viên đan dược có thể chữa trị tổn hại ngũ tạng lục phủ, lúc sau liền xem chính hắn tạo hóa, linh thứ đem đan dược đưa cho lạc phong. Vì để ngừa vạn nhất, nàng luyện chế thời điểm tổng cộng luyện 10 viên Ban đầu luyện tự nhiên bộ dạng cùng hiệu lực muốn thiếu chút nữa, càng đến mặt sau càng tốt, cấp lạc thanh dùng, là trung đẳng, kém cỏi nhất nàng cũng sẽ không cho người một nhà dùng, tính toán ban đầu giá, rốt cuộc đối với nàng mà nói là kém, chính là đối với người khác mà nói, này viên đang dược lại là đến chi không dễ. Nàng cũng không hiểu cái gì đang dược phẩm cấp, dù sao tốt nhất 5 viên nàng là phóng đi lên, lúc sau luyện đan nàng cũng sẽ như thế, những cái đó đều là cho mộ hàn bị. Chẳng sợ mộ Hàn dùng không đến mộ Hàn thuộc Hà không còn dưỡng như vậy nhiều người sao, để ngừa bất cứ tình huống nào. Lạc Phong thật cẩn thận mà tiếp nhận, này đang dược chân quý hắn vẫn là biết đến, mà bọn họ cũng là tuyệt đối mua không nổi, đem cảm kích trước đặt ở trong lòng, quay đầu lại đối với mặt khác hai người nói, giúp ta đem đại ca nâng dậy tới. Lạc Thanh đã lâm vào chiều sâu hôn mê, Lạc Tư nghe vậy chạy nhanh tiến lên, trong lúc nhìn Linh Thứ vài lần, bởi vì hôm qua quá kích động trực tiếp đi bán vạn năm đằng. Cho nên cũng không có đi theo nhị ca bọn họ đi thải thảo dược, càng là không thấy được nhị ca theo như lời kỳ quan. Tuy rằng rất là không thể tưởng tượng, chính là nhị ca là sẽ không lừa hắn, nữ nhân này, thật sự như vậy lợi hại. Phế xài xuyên qua nhờ, mà nàng cấp đan dược thật sự có thể cứu đại ca sao? Hôm qua hắn bán vạn năm đằng thỉnh trở về mấy cái sẽ luyện đan cũng nhìn đại ca. Lại là lắc đầu nói bất lực đâu mà nay bọn họ cũng chỉ có nàng như vậy một hy vọng. Đan dược vào miệng là tan, nhưng thật ra không phiền toái tiếp theo liền trở lạc thanh chính mình đã tỉnh. Linh Thứ cũng không có quá nhiều thời gian trở lạc thanh tỉnh tới, trực tiếp tố cáo từ, đi hôm nay bọn họ tập hợp địa phương, Hiên Viên Yên Nhi đám người sớm liền trở ở nơi đó. Nhìn đến Linh Thứ Hiên Viên Yên Nhi chạy tiến lên đây giữ nàng lại, Linh Nhi tỷ tỷ ngươi cuối cùng là tới. Trời biết liền nàng một người ngốc ngốc đứng áp lực có bao nhiêu đại, đặc biệt ra các đại ca liền ở bên cạnh rốt cuộc có thể thở vào nhẹ nhõm, linh thứ chớp chớp mắt có chút mạc danh, không có việc gì mặt đỏ cái gì, sinh bệnh, làm sao vậy? ở chỗ này còn trụ đến quán sao? nói đến trụ, hiên viên yên nhi chính là tức khắc ai oán thanh khởi, đem thẹn thùng cái gì đều đã quên, ban đầu hưng phấn kính qua liền biết này chịu khổ cũng không phải hảo ngoạn sự, không nói đốn đốn màn thầu đi, chính là buổi tối này ngủ nàng cũng ăn không tiêu a, như vậy ngạnh giường. Nàng eo cùng bối đến bây giờ đều còn đau đâu Nàng trước kia nơi nào ăn qua này khổ a Xem hiên viên yên nhi khổ khuôn mặt nhỏ Linh thứ nhìn không được Phụt một tiếng bật cười Hảo ta tìm được cái không ai chủ nhà ở Điều kiện cũng không tệ lắm Ngươi muốn hay không cùng nhau lại đây Hiên viên yên nhi vừa nghe mắt sáng rực lên một chút Thật sự Nhưng ngược lại tưởng tượng lại lo lắng nói Đó có phải hay không thực quý nha Ta còn không có dùng tích phân đâu Hắc đế tổng tài dụ thế nhờ. Linh Thứ nhìn nàng bộ dáng trong lòng có chút buồn cười. Cô ý làm một cái, hư, động tác, đem thanh âm phóng nhẹ rất nhiều. Cho nên đến lặng lẽ à, nếu như bị người khác phát hiện vậy không được. Hiên viên vừa nghe không được, lập tức cũng đi theo làm, hư, động tác. Thanh âm càng là so Linh Thứ còn nhẹ, ta cái gì cũng không biết. Linh Thứ muốn chính là như vậy cái kết quả, cô nén ý cười phối hợp gật gật đầu. Ta cũng cái gì cũng không biết. Không nghĩ tới hai người làm tạc bộ dáng đều bị ra cát vô ưu thu vào trong mắt, lời nói cũng bị hắn nghe xong đi. Không khỏi ánh mắt lộ ra một mạt ý cười tới, hắn chính là vừa thấy liền biết hiên viên Yên Nhi bị nàng lừa dối đâu, mà nàng vừa rồi phối hợp hiên viên Yên Nhi động tác, thật đúng là có chút đáng yêu. Thẳng đến tài pháp tới linh thứ cùng hiên viên Yên Nhi mới ngừng lặng lẽ lời nói, ra cát vô ưu cũng là thu hồi tầm mắt, vẫn là cái kia đối cái gì đều nhàn nhạt bộ dáng. Này để nhất đường khóa đơn giản là ban danh, Linh Thứ bị ban tên là Lạc Linh, Hiên Viên Yên Nhi bị ban tên là Lạc Diều, ra cát vô ưu vì Lạc Dịch. Lúc sau để lại học võ, tuyển văn tự nhiên là có thể đi nghỉ ngơi. Hiên Viên Yên Nhi lôi kéo Linh Thứ tay áo áo, hoàn toàn là một bộ không nghĩ cùng chi tách ra bộ dáng Linh Nhi tỷ tỷ nếu không ngươi tam môn đều học đi. Linh Thứ cười cười, chỉ đương nàng là tiểu hài tử giống nhau sờ sờ nàng đầu, ngoan, buổi tối ta sẽ đi tiếp ngươi. Linh Thứ đầu tiên là đi Lạc Thanh bọn họ nơi đó, lúc này Lạc Thanh cũng đã đã tỉnh, thấy Linh Thứ lại đây không thể thiếu nói lời cảm tạ, mà hắn kỳ thật nhất cảm tạ vẫn là Linh Thứ thế hắn bảo vệ hắn các huynh đệ, nếu là bọn họ thật sự vì thế hắn hái thuốc mà ra chuyện gì, như vậy hắn chính là còn sống cũng là sống không bằng chết. Phúc Hắc Thượng Giáo, Thuần Phục Đào Binh Thê Lạc Phong đám người ở Lạc Thanh tỉnh giữa lưng thả xuống dưới, mấy ngày áp lực đều tách ra rất nhiều, đối Linh Thứ cười càng là chân thành không ít Linh cô nương, ngươi đại ân đại đức chúng ta không có gì báo đáp, phía trước hứa hẹn chúng ta cũng chắc chắn tuân thủ, Lạc Phong đối với Linh Thứ chắp tay, không nói gì thêm hứa hẹn, nhưng mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Lạc Tư cũng chạy nhanh đem ngọc bội đem ra, Linh cô nương, phía trước nhiều có đắc tội, phương diện này có 300 tích phân là hôm qua đổi vạn năm đằng được đến, hiện giờ đại ca đã không có việc gì, vạn năm đằng bán cũng không hảo lại phải về tới, cho nên này tích phân. Này tích phân các ngươi liền lưu chữ mua tốt hơn ăn cho hắn bổ bổ đi, đến nỗi hứa hẹn gì đó, ta cũng không nhớ rõ, các ngươi cũng không cần Linh cô nương kêu ta, trực tiếp kêu ta lạc Linh là được, Linh Thứ đạm cười đánh gãy bọn họ, đảo không phải nói nàng thiện lương, chỉ là lạc thanh bọn họ người như vậy nhất trọng tình trọng nghĩa, nàng nói không nhớ rõ bọn họ liền thật sự sẽ không nhớ nàng cái này ân tình sao. Quả nhiên mấy người vừa nghe Linh Thứ nói như vậy, trong lòng cảm ơn chỉ là càng sâu. Chính là nguyên bản còn lo lắng Linh Thứ thật muốn lạc phong bọn họ thế nàng bán mạng lạc thanh, cũng ở thở dài nhẹ nhóm một hơi đồng thời đối Linh Thứ kính sợ rất nhiều. Hảo, chúng ta đây liền lấy tên họ vì xưng, lạc Linh. Linh Thứ cũng không nhiều quấy dày, bọn họ luôn có dùng được đến thời điểm, nàng chẳng những phải dùng bọn họ, còn muốn nâng đỡ bọn họ, bởi vì nơi này người, nàng đều không tin. ngẩng đầu, vừa vặn đâm nhập ra cát vô ưu trong mắt, Linh Thứ ngẩn người, hắn theo dõi nàng.